có được sự chăm sóc y tế chất lượng nhất. Sau rất nhiều lần bệnh tình trở nên thuyên giảm, đạt trạng thái ổn định ngay bùng phát, họ sớm nhận ra rằng rõ ràng tình trạng của Joda đang xấu đi rất nhanh. Joda cảm thấy cực kỳ sợ hãi, đau khổ và giận dữ mỗi lần cần bệnh nặng dần và gây ra những tổn thất và thách thức mới. Tôi không nằm trong số những người may mắn. Cô ấy nói với tôi đề cập tới lời nhận xét của bác sĩ rằng căn bệnh đang tiến triển nhanh hơn rất nhiều so với những gì ông đã tiên lượng hay cô ấy bổ sung một tiếng cười tôi thậm chí không phải người may mắn trong những người không được may mắn và cô ấy nói một cách ủ rũ không có tí may mắn nào trong việc mắc một căn bệnh mãn tính cả mọi thứ đều đang diễn ra một cách hoàn hảo có hai điều đã mang do đa đến những buổi trị liệu với đã mang đến Có hai điều đã mang Zoda đến những buổi trị liệu với tôi, sự sợ hãi và đau buồn về căn bệnh và sự căng thẳng đang gia tăng trong tình bạn của cô ấy với babaza người đang chăm sóc cô ấy chính trong lúc đó. Zoda nói rằng cô ấy và Babaja đã từng có chung thế giới quan về hầu hết mọi thứ, bao gồm cả căn bệnh của Zoda. Vào thời điểm được chẩn đoán mắc bệnh, Họ đã cùng nguyền rủa bất kể sự kết hợp nào giữa những gen xấu, độc tố từ môi trường và sự xui xẻo đã dẫn đến kết cục này. Họ coi việc gió đá mắc bệnh là kết quả của một lần tung xúc sắc vũ trụ. Tuy nhiên, từ đó Babaza đã trải qua một sự chuyển biến trong tâm hồn. Giờ đây, cô ấy tin rằng mọi việc xảy ra đều có lý do và đều vì một lợi ích sau cùng. Mọi thứ đang diễn ra một cách hoàn hảo. Là câu niệm mới của Babaza. Theo lời của Joda, cô ấy đang trở thành một kẻ ngu ngốc sứt mứt, cải đạo theo phong trào thời kỳ mới. Khi những người bạn thân dần dần xa cách với những niềm tin cốt lõi của họ, mọi thứ đều rất khó khăn. Có thể tình bạn bền chặt của họ đã có thể đáp ứng sự khác biệt quan trọng này nếu thực tế không phải Babazha đang cố gắng với sự nhiệt thành như những nhà truyền giáo, thuyết phục Joda nhìn mọi thứ theo cách của cô ấy và có thái độ tích cực hơn cô ấy nói với Đa rằng sự sợ hãi, giận dữ và bi quan của cô đang tự khiến tình bạn đang tự khiến tình trạng của bản thân tệ đi và cô cần phải loại bỏ những cảm xúc tiêu cực để tăng cường hệ thống miễn dịch, thu hút năng lượng tích cực từ vũ trụ và sống hết mình mỗi ngày. Về phần mình, Doda cảm thấy vẫn nộ với sự thúc ép bản thân phải dũng cảm và lạc quan. Cô ấy cũng giận dữ với niềm tin của babaza rằng chúng ta nhận được cái chúng ta xứng đáng nhận, theo một quy luật của vũ trụ mà chúng ta không thể hiểu được. Cô ấy đã đi vào xứ sở tưởng tượng, Zoda nói với tôi. Zoda cảm thấy Babasa đang kín đáo đổ lỗi cho cô về việc mắc cân bệnh này, mặc dù Babasa đã phủ nhận điều đó. Bất kể thế nào, Zoda cũng đang mất quá nhiều năng lượng vào việc giận dữ babaza trong khi đó cô ấy cần năng lượng để vượt qua được một ngày. Thúc đẩy suy nghĩ tích cực Theo Zoda, sự tương tác giữa cô ấy với babaza đang diễn ra như sau Cô ấy sẽ nói với babaza về việc mình đã sợ hãi và cảm thấy khổ sở như thế nào Rồi Babasa sẽ nói rằng cô ấy cần dừng việc giữ trong đầu những suy nghĩ tiêu cực Khiến cho bản thân trở nên tê liệt và sợ hãi Rồi Babasa sẽ gợi ý một số thứ Zoda có thể làm Ví dụ luyện tập việc khẳng định một cách tích cực Cuối cùng, bà bà già sẽ đánh máy những dòng mà cô, những dòng chữ mà cô ấy nghĩ có thể giúp Yoda hiệu quả nhất. Tôi mạnh mẽ. Tất cả những điều này đều là một phần của kế hoạch vĩ đại. Tôi là lực lượng chữa lành của vũ trụ. Tôi có thể xử trí tất cả những điều xảy ra trong cuộc đời mình theo một cách đầy yêu thương và mạnh mẽ. Babaza sao chép những câu nói này từ một cuốn sách bán chạy của Susan Jeffers có tên là Cảm nhận nỗi sợ hãi và hãy làm bất cứ điều đó. Có tên là Cảm nhận nỗi sợ hãi và hãy cứ làm điều đó, cuốn sách mà Rhoda miêu tả là kinh thánh mới của Babaza. Trước sự sa sút của tinh thần, trước sự sa sút tinh thần của Babaza đã tặng cuốn sách đó cho cô ấy vào ngày sinh nhật, đi kèm với một cuốn sách bài tập của tác giả Bà Bà già đã đánh dấu các phần đáng chú ý bằng bút dạ màu vàng, gạch chân các câu then chốt bằng bút đỏ cùng với lời đề tặng. Cậu có thể thay thế những suy nghĩ tiêu cực bằng những suy nghĩ tích cực. Cô ấy nói với Zoda một cách vui vẻ rằng tác giả của cuốn sách này đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ ngực sau khi được chẩn đoán mắc Ung thư vú. Và căn bệnh đó là một hồi chuông cảnh tỉnh cho phép cô ấy tập trung vào những thú vui giản dị như tắm nước nóng hay nhâm nhi một tách cà phê vào buổi sáng. Điều đó thật khó chịu, Zoda nói với tôi trong một buổi trị liệu khi cô ấy đang có tâm trạng vui vẻ. Nó khiến tôi nghĩ tới chàng trai smalley trong chương trình Saturday Night Live, người đã đứng trước gương và nói mình đủ tốt, mình đủ thông minh, trời ơi mọi người yêu quý mình. Đủ để nói rằng Zoda không hề phản hồi tích cực chững trước những nỗ lực giáo dục của Babaja. Thật ra thì Babaja đã đọc cuốn sách và cố gắng cởi mở hơn với ý tưởng rằng chúng ta tạo nên hiện thực của chính mình. Cô ấy đọc và cảm thấy thích thú với những lập luận của tác giả bằng những từ ngữ tích cực, giúp chúng ta mạnh mẽ hơn cả về thể xác và cảm xúc, trong khi những từ ngữ tiêu cực lại làm điều ngược lại. Cô ấy luyện tập những bài học trong trang sách trong một vài ngày và được truyền cảm hứng từ một lập luận khác của tác giả rằng chuyện chúng ta có tin những gì mình nói hay không không quan trọng bởi lời khẳng định ra bởi lời khẳng định bởi lời khẳng định được nói ra liên tục sẽ bởi lời khẳng định được nói ra liên tục sẽ thuyết phục nội tâm của chúng ta nhưng Joda không kiên trì với điều đó thực sự thì Joda không hẳn là một người có suy nghĩ tích cực câu duy nhất trong cuốn sách thu hút được sự chú ý của cô ấy không phải là câu bà ba già gạch chân hay bôi vàng Tác giả cuốn sách đã nói rằng, việc ở cạnh những người suy nghĩ tích cực là điều rất quan trọng. Khi bắt gặp những từ này, Zoda đột nhiên hiểu ra rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của cô ấy chính là việc Babazza sẽ bỏ mặt nếu cô ấy không thể trở nên tích cực hơn. Khi tất cả những chuyện này đã xảy ra thì Evelyn đã ở đâu? Tôi hỏi cô ấy hơn một lần. Evelyn đồng ý với tôi rằng Babaza đang là một điều thừa thải, nhưng cô ấy không phản ứng theo cách tôi đã làm, cô ấy chỉ nói, "Chà, đúng là Babaza." Tôi gợi ý với Zoda rằng chúng tôi sẽ mời Babaza và Evelyn tới tham dự một vài buổi điều trị. Sau tất cả, họ là gia đình theo lựa chọn của Joda và gia đình này đang có một cơn khủng hoảng. Và gia đình này đang có một cơn khủng hoảng cả hai người phụ nữ đều đồng ý với lời mời đó. Họ yêu quý Zorda và bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những gì cô ấy trải qua. Mở lời Trong buổi gặp đầu tiên tôi hỏi Babasa và Evelyn về tình trạng của họ sau khi Zorda được chẩn đoán đã mắc cân bệnh đó. Evelyn đã nói cô ấy ước có thể dành nhiều thời gian hơn với Zorda. Còn Babasa nói cô ấy khá lo lắng về nỗi sợ hãi và sự tiêu cực của Zorda. Zoda xen vào ngay lập tức và bảo với Babasa rằng cô ấy cảm thấy bực bội vì cảm thấy áp lực khi cứ phải duy trì trạng thái vui vẻ. Cô ấy đã nói điều này vài lần trước đó nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như lúc này bởi vì cô ấy phụ thuộc vào Babasa và sợ điều đó sẽ khiến cô ấy xa cách mình. Lần này cuộc trò chuyện đã tiến xa hơn. Cậu muốn tới tích cực hơn với căn bệnh của mình chỉ để cậu có thể thoải mái hơn. Zorda bảo với Babasa một cảm xúc cười mở. Cậu và Evelyn là những người bạn thân nhất của tớ trên đời này. Nếu tớ không thể là chính mình với các cậu, tớ không biết phải làm gì nữa. Chúng tớ luôn muốn cậu là chính mình, Evelyn khẳng định. Nhưng chúng tớ muốn cậu có những niềm vui trong cuộc sống của mình và cả hy vọng nữa. Sự tiêu cực đang khiến cậu mệt mỏi và suy sụp. Babasa tiếp lời. Điều đó không tốt cho cậu chút nào. Cô ấy ngừng lại rồi bổ sung. Nó cũng khiến cả tớ cảm thấy mệt mỏi Vậy thì tránh xa tớ ra Giò đà bật lại lời của ba ba gia Sự giận dữ trong giọng nói của cô ấy Đi ngược lại với thực tế là cô ấy đang khiến ba ba gia Làm điều mà mình sợ hãi, Làm điều mà mình sợ hãi nhất Bỏ mặc cô ấy Tớ không đi đâu cả ba bà bà gia cũng bật lại Tớ chỉ cảm thấy buồn vì tớ đang làm mọi thứ để giúp cậu Còn cậu thì chẳng làm gì để giúp chính mình cả làm sao tớ có thể tự giúp mình với cách suy nghĩ thần kỳ của cậu Zoda đáp lại tớ đang chết dần chết mòn chúa ơi tớ đang suy sụp ngay trước mắt vậy mà cậu muốn tớ dành 20 phút mỗi ngày để lầm nhầm những câu tích cực ư suy nghĩ tích cực không chỉ là như thế đâu Bà Bà già đáp lại cậu không hiểu vì cậu không chịu mở lòng với điều đó đột nhiên Bà Bà già bật khóc tớ chỉ không thể đứng nhìn những chuyện này xảy ra và cảm thấy mình thật bất lực Evelyn, người im lặng nhất trong ba cô gái, xen vào Tớ cũng có cảm giác như vậy, sự bất lực đó Tớ biết điều này thật sự ngu ngốc Cô ấy nói, đầu tiên nhìn tôi rồi quay sang nhìn các bạn mình Anna, con gái của cô ấy Có một chiếc đũa bằng nhựa mùa ở bảo tàng khoa học Evelyn ngừng lại, chồng cô ấy lung túng đến độ tôi băn khoăn liệu cô ấy có tiếp tục nói điều mình đang muốn nói không? hàng ngày, tớ đi quanh nhà, gõ chiếc đũa và đồ đạc và nói, Gió đà khỏe lên nào, Gió đà khỏe lên nào. Đôi mắt Evelyn đong đầy nước mắt. Tớ đã gõ chiếc gậy ngu ngốc đó lên mọi thứ trong nhà. Tớ hình dung gõ nhẹ chiếc gậy đó lên đầu hoặc vai cậu và nói, Gió đà khỏe lên nào, Gió đà khỏe lên nào. Và rồi đột hột cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Không còn chút dấu hiệu gì của căn bệnh. Nó đã hoàn toàn biến mất. Cô ấy hỏa khóc. Cô ấy cũng luôn tưởng tượng có một phương thuốc kỳ diệu nào đó. Từ khi đi học đại học, chúng ta đã luôn nói về việc già đi cùng nhau như thế nào. tứ không thể chấp nhận rằng việc đó không thể xảy ra. cha tứ thậm chí sẽ không sống lâu đến mức có những nếp nhăn. Do Đa nói với một vẻ cứng rắn nhưng ấm áp, cô ấy là người duy nhất trong phòng không khóc. Các cậu chỉ cần làm quen dần với chuyện, chỉ có hai bà cụ ở bên nhau là được mà cũng không có gì đảm bảo chuyện này sẽ xảy ra đâu nhé sự bình tĩnh và hài hước trở lại với Joda khi những người bạn của cô ấy bày tỏ sự mềm mỏng, yếu đuối sự hãi và sự quan tâm của họ có một sự nhẹ nhõm và ấm áp có thể cảm nhận được rõ ràng trong cân vòng này đó là kết quả của việc đối thoại một cách thẳng thắn và cười mở họ đã để những nỗi sợ trong lòng mình lên tiếng và kết quả là có thể bắt đầu kiểm soát được chúng mở rộng mang lưới những người giúp đỡ. Một điều đặc biệt đau đớn mà cả ba người phụ nữ đều phải thừa nhận là họ cần phải nhờ thêm những người khác chăm sóc cho Zorda. Số việc cần làm phụ thuộc vào sự riêng tư của Zorda, Bà Bà và Evelyn nhạc. Bà Bà và Evelyn là những người duy nhất mà Zorda muốn có mặt trong những lúc đó. Nếu mọi người đều khỏe mạnh thì việc có một bộ ba bền chặt hoàn toàn ổn. Nhưng giờ chuyện đó không còn ổn nữa. Đã đến lúc phải tìm thêm những sự trợ giúp khác Trong hai người bạn thì bà già là người bị quá tải Và kiệt sức hơn rất nhiều Vì cô ấy là người làm hầu hết các công tác cần thiết cho Jorda Cô ấy sống cách nhà Jorda một quãng đường có thể đi bộ được Làm việc tại nhà và không sống cùng ai Ngược lại Evelyn sống cách nhà Jorda một quãng đường đi mất 20 phút Và đã có hai con gái Một bảy tuổi và một bốn tuổi Evelyn đã giúp đỡ Zoda rất nhiều nhưng cô ấy cũng luôn bảo vệ nhu cầu của chính mình và gia đình trong khi cuộc sống của Bà Bà già cũng rất bận rộn thì cô ấy lại là người sẵn sàng có mặt Bà Bà già sợ rằng sẽ khiến Zoda suy sụp nếu nói ra sự thật rằng vào một ngày cô ấy cảm thấy rất tuyệt vọng và đã mệt mỏi Bà Bà già nghĩ mình đã suy nhược tinh thần Cô ấy kiệt sức bởi những đòi hỏi cả về thực tiễn lẫn cảm xúc của việc chăm sóc người khác và cũng vô cùng sợ hãi rằng liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu sức khỏe của Zoda đi xuống và những nhu cầu của cô ấy tăng lên tôi bà Bapaza rằng việc có vấn đề về thần kinh có thể là một cách để cô ấy nói với Zoda về chuyện có một giới hạn cho những việc cô ấy có thể giúp đỡ bạn mình có thể cô ấy sẽ nghĩ ra một cách đỡ bị thảm hơn để nói cho Zoda biết rằng những gì cô ấy đã làm vượt quá giới hạn khả năng giúp đỡ của cô ấy chúng ta chỉ có thể thẩm thấu được nhiều nỗi lo khi bản thân không bị mắc bệnh hoặc có những triệu chứng như vậy. Sẽ tốt hơn cho Babasa nếu cô ấy nêu rõ giới hạn của những việc mình có thể làm thay vì chấn chỉnh thái độ của Roda. Liệu Babasa có thể học được cách nói rõ rằng, tớ yêu quý cậu nhưng có những giới hạn cho những việc mà tớ có thể làm cho cậu hoặc tớ không thể qua được, tớ kiệt sức lắm rồi. Liệu cô ấy có thể dự. Liệu cô ấy có thể giữ vững quan điểm của mình ngay cả khi Zoda phản đối rằng cô ấy không muốn có người lạ ở trong nhà và rằng mẹ cô ấy chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, rằng babaza và Evelyn là những người duy nhất cô ấy muốn, không ai khác có thể làm được việc đó. già gặp vấn đề trong chuyện làm rõ việc cô ấy có thể giúp đỡ đến mức nào, chưa nói đến Zoda, nhưng cô ấy chấp nhận thử thách. Trong khi biết rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ trở nên dễ dàng hơn khi mà sức khỏe của Giọt Đà tệ dần. Và cô ấy sẽ cần nhiều sự giúp đỡ hơn. Giọt Đà nhanh chóng nhận ra rằng trong khi cô ấy đang gặp khó khăn với việc cố gắng không dựa dẫm nhiều vào babaza mọi người đều sẽ có lợi khi cô ấy mở rộng mạng lưới những người sẽ giúp đỡ mình. Những thay đổi tạo ra sự khác biệt Tôi gặp ba người phụ nữ theo định kỳ. Mỗi buổi gặp đều tạo ra những sự thay đổi tích cực. Bà Bà già hiểu rằng những nỗ lực nhằm giúp Zoda suy nghĩ một cách tích cực của cô ấy chỉ càng khiến Zoda cảm thấy cô đơn và xa cách với nỗi sợ của mình. Cô ấy học cách lắng nghe Zoda khi cô đang đau đớn vì căn bệnh. Học cách đặt những câu hỏi và nói rằng Tớ rất tiếc khi cậu phải chịu những chuyện này. Tớ rất tiếc khi cậu phải chịu đựng những chuyện này. Cô ấy cho cho Joda món quà là sự toàn tâm toàn ý, thay vì những cuộc nói chuyện về tâm linh. Đôi khi bà bà già cũng hỏi Joda, liệu cô ấy có ý tưởng gì để cuộc sống của mình trở nên dễ chịu hơn một chút không, hoặc cô ấy sẽ đề xuất ý kiến của mình nhưng không gay gắt và ép buộc như trước. Về phần Jorda, cô ấy bắt đầu thật sự tôn trọng mức độ mệt mỏi cả về thể xác lẫn cảm xúc của bạn mình. Cô ấy kiềm chế việc chia sẻ nỗi sợ và sự tuyệt vọng của bản thân từ giây phút ba bà già mở cửa bước vào. Evelyn giúp đỡ nhiều trong công tác sinh hoạt hàng ngày của Jorda, nhưng mỗi lần đến thăm, cô ấy không ở lại lâu, một phần do trách nhiệm với gia đình, một phần bởi giữ khoảng cách là cách để cô ấy kiểm soát sự lo lắng của mình. Trong một buổi trị liệu của chúng tôi Cô ấy thú nhận một bí mật khác Khó nói ra hơn so với Nghi lễ của chiếc đũa thần kia Một lần đến thăm dọa đa Cô ấy lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi Và phải cố gắng để tỉnh táo Tôi nghĩ đó là do hai bé nhà tôi Cô ấy nói khi tôi hỏi cô ấy Hiểu thế nào về việc Bản thân khó giữ tỉnh táo Thật không thể chịu nổi khi Nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra Với một trong hai đứa Tôi không có ý nói rằng chuyện của Zorda giống như một trải nghiệm tồi tệ nhưng tôi không thể chịu đựng nổi việc luôn được nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều thật yếu đuối rằng không có ai là an toàn cả. Evelyn lo lắng nhìn kỹ khuôn mặt của Zorda để xem cô ấy phản ứng thế nào trước sự tiết lộ này. Trước sự ngạc nhiên của Evelyn Zorda không hề bối rối. Tất nhiên, tớ luôn là một ví dụ nhắc nhở rằng những chuyện tệ hại có thể xảy ra. Cô ấy không hề cảm thấy bị xúc phạm nếu có gì đó thì là sự trung thực và yếu đuối của Evelyn đã khiến Zoda cảm thấy càng gần gũi với cô ấy hơn sao cậu không nằm xuống và ngủ một giấc trên ghế sofa nhà tớ nếu cậu mệt đến thế Zoda gợi ý chỉ cần xuất hiện rồi cậu hãy đi ngủ đôi lúc Evelyn chỉ làm đúng như vậy là một người mẹ của hai đứa con nhỏ cô ấy luôn cảm thấy mệt mỏi thật thú vị là sự mệt mỏi của cô ấy hiện đã hoàn toàn biến mất Khi mà cô ấy không còn giữ bí mật về nó và khi ngả lưng xuống sofa của Joda là một lựa chọn dành cho cô ấy. Không có gì quan trọng hơn những người quan tâm đến bạn, Joda nhận xét trong một buổi trị liệu của chúng tôi. Được rồi, vậy thì mẹ cô thế nào? Tôi nói với Joda. Bài học đến từ sự quả quyết. Khi Zoda đến gặp tôi lần đầu tiên, mẹ cô ấy đã bị từ chối quyền đến thăm vì bà ấy luôn cần sự chú ý và quan tâm thái quá. Zoda cũng nói rằng mặc dù mẹ sang để chăm sóc cô, nhưng cô lại là người phải quan tâm và chăm sóc bà. Mẹ cô ấy quá lo lắng đến mức bà luôn cần sự an ủi từ Zoda và Zoda đã làm điều đó. Tất nhiên sự lo lắng của mẹ cô ấy chỉ tăng khi có khoảng cách giữa hai người, điều càng dẫn đến những hành vi để dành sự chú ý của bà. Đà cảm thấy khó chịu. Với sự khuyến khích của tôi, Roda đã để mẹ có những chuyến thăm chóng vánh đến nhà cô và chuẩn bị để sẵn sàng nói thẳng với mẹ khi bà không giúp ích được gì. Roda nhận thấy rằng khi cô lên tiếng ngay lập tức, thay vì để cơn giận tích tụ lại, cô ấy cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Và mẹ của Roda cũng cười mở hơn trong việc lắng nghe con mình khi sự căng thẳng trong giọng nói của cô giảm bớt. Ví dụ, trong một chuyến thăm vào cuối tuần. Mẹ của Zoda lại bắt đầu Dầu dĩ, lờn vờn, vặn tay Khổ thân con tôi Khổ thân cái thân tôi Theo cách gọi của Zoda Tôi gợi ý mời mẹ cô ấy Đến tham dự cùng một số buổi trị liệu Nhưng Zoda không muốn Cô phải chấp nhận Cách tôi nhại lại mẹ mình Ôi Zoda ơi, Zoda thượng hiệp của mẹ Giá mà mẹ có thể gánh Căn bệnh này thay con Giá mà mẹ là người bị bệnh Còn con thì khỏe mạnh Mẹ sẽ làm mọi thứ để được thế chỗ cho con. Chúa ơi, xin hãy để con thế chỗ cho con gái mình. Ủa chúa ơi, tại sao việc này lại xảy ra với tôi? Tôi không thể ngừng cười trước sự bắt trước mẹ mình của Zoda, điều mà cô ấy khẳng định là không hề làm quá mà hoàn toàn là sự thật. Tôi cũng có thể hình dung được nỗi đau sâu sắc của mẹ cô. Thế cô nói gì vào lúc đó? Tôi hỏi Zoda. Zoda nói rằng cô ấy đã rất thẳng thắn. Cô ấy nói, mẹ con hiểu cảm giác thật là tệ khi nghĩ về việc mình sẽ sống lâu hơn đứa con của mình. con còn không dám tìm hiểu mọi chuyện khó khăn với mẹ đến mức nào khi phải chứng kiến con trải qua những điều này. nhưng mẹ đang hành xử như thể tận thế đến nơi và điều đó không hề giúp ích cho con một chút nào. con cần mẹ tập trung hơn vào việc con cần gì và bớt suy nghĩ về việc suy và bớt suy nghĩ về việc mọi chuyện khó khăn với mẹ đến thế nào, ngay cả khi mẹ phải giả vờ làm vậy. ôi chúa ơi. Giọt kêu lên sau khi tường thuật lại cuộc nói chuyện Không thể tin là tôi đã trở nên hách dịch đến vậy Tôi đang bảo mẹ mình phải làm gì cơ đấy Cô ấy ngừng lại và nói một cách khôn ngoan. Nhưng đấy là căn bệnh của tôi Không phải của bà Tôi cần nói rõ với bà những điều mà mình cần Giọt cũng bắt đầu cảm thấy đồng cảm với mẹ hơn Sau quá trình chúng tôi làm việc cùng nhau Cô ấy nhìn rõ hơn những hành vi của mình Là trung tâm của mẹ Đó đơn thuần là biểu hiện của sự lo lắng Cô ấy hỏi mẹ mình về những mất mát khác trong gia đình Khi mẹ cô ấy kể rằng mẹ của bà đã mất sớm ở tuổi 47 Họ đã cùng nhau chia sẻ những giọt nước mắt và ôm chặt lấy nhau Zoda học được cách quý trọng việc chia sẻ những cảm xúc chân thực với mẹ mình Trong khi ngăn chặn những phản ứng lo lắng của bà Điều khiến Zoda cảm thấy như bị siết chặt từ bên trong Cô ấy học được cách chú ý khi bất kỳ cuộc nói chuyện nào, có thể là với mẹ hay một người hàng xóm, khiến cô ấy cảm thấy nản chí, xuống tinh thần hay lo lắng nhiều hơn. Cô ấy cũng học được cách né tránh những cuộc trò chuyện như vậy bằng cách chịu căn của bệnh chủ. mãn tính. Không có bất kỳ lợi ích gì trong việc chìm đắm trong cảm giác sợ hãi và đau buồn, Giada muốn tôn vinh sự đau khổ của mình trong khi sống một cách khôn ngoan và hết mình với cuộc sống. Đó không chỉ là thách thức của một căn bệnh mãn tính mà là thách thức hàng ngày cho bất kỳ ai sống trên hành tinh này. Thú vị thay, quan điểm của Joda trở nên tích cực hơn, cô ấy bắt đầu làm những việc khiến mình cảm thấy tốt hơn. Một ngày trong một buổi trị liệu, Joda thông báo rằng cô đã trừ thiểu ra được tầm quan trọng của việc suy nghĩ tích cực. Mặc dù không phải theo cách hiểu của ba một điều gì đó đã lấy lên trong tâm trí tôi sau buổi trị liệu lần trước của chúng ta. Cô ấy nói với tôi, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai rằng cô ấy thật thảm hại, hay không thể đương đầu với điều gì đó, hay cô ấy thật yếu đuối và rất dễ mắc phải bi kịch hay cô là một phần xấu xí trong thế giới tươi đẹp này, và tôi không thể quanh quẩn bên bất cứ ai nói những điều đó với mình. Vậy tại sao tôi lại nói những điều đó với bản thân mình? Tất nhiên tôi sẽ có nhiều khả năng tin vào những điều này hơn khi cứ tiếp tục nói với bản thân. Zoda tuyên bố... Cô ấy sẽ không dành nốt phần thời gian có hạn của mình cho những suy nghĩ làm tăng thêm một tầng đau khổ của nỗi đau thật sự mà cô ấy đang phải đương đầu. Cô ấy bắt đầu hiểu được sức mạnh của tâm trí và việc những suy nghĩ có thể khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn hay tệ hơn như thế nào theo cách riêng của mình. Cô ấy bắt đầu luyện thiền 20 phút mỗi ngày và tập hợp những nguồn lực bổ trợ để có thể kiểm soát nỗi lo sợ của mình càng nhiều càng tốt. Phản hồi sinh học, massage, âm nhạc, các kỹ thuật thử và tâm lý trị liệu, tất cả những điều đó giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn, tương tự với việc uống thuốc chống trầm cảm và trị rối loạn lo âu lúc này hay lúc khác. Sự kết nối của cô ấy với những người quan tâm mình là điều giúp ích nhiều nhất. Zodaa đã tạo, tạo Zodaa đã tạo lập một đội cứu chữa bao gồm những tác giả và chuyên gia mà có thể cô ấy sẽ không bao giờ gặp, nhưng trí tuệ của họ đã tác động sâu sắc đến cô cô ấy đặc biệt đánh giá cao những cuốn sách và băng ghi của các tác giả từng trải qua các căn bệnh mãn tính, bệnh ở giai đoạn cuối, các khuyết tật và mất mát. cô ấy không bị thu hút bởi các mẹo hay các kỹ thuật giúp kiểm soát nỗi đau và sự đau buồn, giúp kiểm soát nỗi sợ hãi và sự đau buồn. đối với cô ấy, việc học được những kinh nghiệm trực tiếp của những con người đã từng ở đó là điều hữu ích nhất. Cô ấy cũng kiếm được một chiếc máy tính phù hợp với tình trạng khuyết tật của mình và thông qua Internet để kết nối với những người đang sống với căn bệnh rối loạn thần kinh cơ bất hoạt tương tự. Cô ấy nhận ra rằng mình không chỉ có một mình, rằng cô ấy đang có những người đồng hành tuyệt vời và việc lắng nghe những câu chuyện của mọi người đã làm rộng mở trái tim của cô ấy. Sức mạnh của việc giả vờ Đôi khi điều tốt nhất Yoda có thể làm với cơn đau của chính mình là chịu đựng nó. Cô ấy chọn cách đối mặt với nỗi sợ hãi và đau buồn của mình, đi đến trung tâm của những điều đó để quan sát sự di chuyển của chúng trong cơ thể, để nói về việc để việc đó diễn ra và trao cho chúng tiếng nói. Đối với Yoda, không có điều gì quan trọng bằng việc ở bên cạnh những người mà cô có thể thật sự là chính mình. Nhưng bằng việc chú ý cẩn thận đến những yếu tố khiến mình cảm thấy tốt hơn hay tệ đi, Zoda cũng nhận ra sức mạnh của việc giả vờ với những lợi ích trong việc đánh lạc hướng chính mình khỏi nỗi sợ hãi và sự đau đớn. Đôi khi, cô ấy sẽ dũng cảm tiến lên phía trước và buộc bản thân phải tiếp những vị khách đến thăm dù không hề muốn làm điều đó, hoặc cô ấy sẽ mỉm cười và tỏ ra hạnh phúc trong khi đang cảm thấy trong khi đang cảm thấy cực kỳ tồi tệ, cô ấy khám phá ra rằng việc hành động như thể đang sao đó giúp vực dậy tâm trạng của giúp vực dậy tâm trạng của mình và việc giả vờ cảm thấy vui vẻ hay dũng cảm cũng khơi dậy khả năng cảm thấy như vậy trong cô. Song sự, sự giả vờ một cách sáng tạo đôi khi cũng có thể là một cách hiệu quả để làm nhẹ đi gánh nặng đặt trên vai chúng ta hay khơi lại sự hài hước, cũng như cảm giác thích thú một điều gì đó trong chúng ta, bất kể đang trong những thời điểm đau buồn như thế nào. Tôi là người con của Chúa. Zorda thông báo trong một buổi trị liệu rằng, cô ấy đã tìm cho mình một câu nói khẳng định, một câu niệm tâm đắc, đó là tôi là người con của Chúa. Thật à? Tôi hỏi. Cô Zorda, một người vô thần ư? Tôi không thể ngạc nhiên hơn. Sao chuyện này lại đến với cô Tôi không chắc nữa Nhưng tôi nghĩ đã nghe thấy Maya Angelo nói điều đó trên TV Zoda trả lời Tôi nhắc lại câu nói đó Khi nhìn vào gương mỗi buổi sáng Và điều đó khiến tôi mỉm cười Tôi nhắc lại câu nói đó Khi nhìn vào gương mỗi buổi sáng Và điều đó khiến tôi mỉm cười Chỉ bằng việc nhắc đi nhắc lại câu nói đó Với bản thân đã giúp tôi nhận ra Sự thật đằng sau nó Sự thật đó là gì vậy Tôi hỏi Đó không phải về Chúa theo lẽ thường, là một ông già nghiêm trang với bộ dâu dài. Mà là khi tôi kết nối với những từ này, tôi cảm thấy mình là một phần của đại gia đình vũ trụ bao la rộng lớn, một phần trong dòng chảy cuộc sống. Cô ấy giải thích rằng, bất cứ khi nào bắt đầu cảm thấy lạc lõng, xa cách, khác biệt hay có dấu hiệu đặc trưng nào đó, cô ấy sẽ nói, tôi là người con của Chúa. Những lời này khiến tôi tự động nở nụ cười. Zoda nói, tôi cảm thấy mình được yêu hoặc để tình yêu đi vào bên trong mình. Zoda ngừng lại một giây và nhìn tôi một cách ngượng ngùng. Ổn thôi, cô cứ nói ra điều đó đi, tôi cũng đang trở thành một kẻ ngốc rứt mướt của phong trào thời kỳ mới phải không? Không hề dễ dàng với Zoda khi cơ thể trẻ trung của cô ấy đang dần dần mất đi những chức năng của nó với tốc độ nhanh chóng, đến mức cô ấy đã không thể nhấc một thìa ngũ cốc cho vào miệng mình trong thời gian còn lại của mình, cô ấy có những cơn ác mộng, những khoảnh khắc khủng, những khoảnh khắc khủng hoảng, sợ hãi, giận dữ, ghen tị và đau khổ. đôi khi cô ấy sẽ cáu kỉnh, khó chịu và mất tập trung khi mọi người đang cố gắng giúp đỡ cô ấy. cô ấy cũng có nhiều khoảnh khắc và ngày tháng tuyệt vời. cô ấy kiểm soát căn bệnh và quá trình ra đi của mình với lòng tự trọng. tôi không có ý nói cô ấy trông ổn, tránh phải dùng từ Tránh phải dùng tã người lớn hay làm mọi việc một cách bình tĩnh, duyên dáng và vui vẻ Ý tôi là cô ấy tiếp tục trưởng thành Giữ vững sự kết nối với những người thân yêu Và cố gắng tận hưởng cuộc sống của mình hết sức có thể Cô ấy học cách mở lòng mình hơn với mẹ và những thành viên khác trong gia đình Cô ấy cố gắng trở thành một Phật tử tốt Liên quan đến việc cô ấy đã cố gắng và thành công trong việc mở lòng với những khoảnh khắc hiện tại Thay vì phủ mở nó bằng những suy nghĩ về những việc Cô ấy đã nên và đã có thể làm. Zorda chưa bao giờ ngừng khôi hài, ngay cả về cái chết. Bà Bà già và Evelyn phát biểu tại đám tang của Zorda. Mỗi người đều chia sẻ về những gì họ đã học được từ cô ấy. Bà Bà già nói, Cô ấy đã dạy cho tôi cách lắng nghe, thật sự lắng nghe, thay vì cố gắng điều khiển mọi thứ. Đó là món quà tôi sẽ luôn trân trọng. Evelyn nói, Cô ấy đã dạy tôi rằng không có gì quan trọng bằng việc xuất hiện và thể hiện mình Một tháng trước khi do Đa qua đời Cô ấy nói mình muốn một đám tang hoành tráng Không có sự ủy mị giả tạo Cô ấy đã có nó Đó là một ngôi nhà chật kín Một dịch vụ tang lễ cảm động và sâu sắc Cô ấy hẳn sẽ tán dương nó Khi điều tồi tệ xảy ra Bạn có thể vừa tôn vinh sự sợ hãi và nỗi đau của mình Đồng thời học cách hướng tới sự chú ý ra khỏi nó Đồng thời học cách hướng sự chú ý ra khỏi nó Bạn có thể tìm cách để kết nối với mọi người nhiều hơn Điều giống như Zoda đã từng làm với câu nói Tôi là người con của Chúa Và Liber đã làm với câu chuyện hạt mù tạt Bạn sẽ học cách ngừng so sánh bản thân với người khác Điều chỉ khiến bạn tập trung vào những bất công của cuộc đời Bạn có thể có một cuộc sống chất lượng hơn mỗi ngày nếu bạn luyện cách tập trung vào những gì bạn đang có. Bạn mắc bệnh nan y nhưng bạn vẫn yêu luồng ánh sáng hát qua khung cửa sổ. Bạn không còn đi bộ trên những con đường mòn nhưng bạn vẫn có thể ngồi ngoài trời và hít thở không khí buổi tối. Bạn yêu quý và trân trọng những người bạn, người thân của mình. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra nhưng bạn vẫn có thể ngắm nhìn côn trùng và chim chóc làm công việc của chúng. Nhiều khách hàng đã nói với tôi rằng việc viết ra một danh sách với lòng biết ơn mỗi tối là một việc làm hữu ích. Tôi có thể nghe nhạc. Tôi có một chú mèo luôn yêu thương tôi vô điều kiện. Tôi có thể ngắm nhìn bầu trời ngày hôm nay. Những điều diễn ra một cách tốt đẹp thường không nhận được sự chú ý. Theo John Capachin quan sát, việc bạn không bị đau đầu không hề là tin trăng nhất đối với vỏ não của bạn. Nhưng chúng ta có thể học cách sử dụng nỗi sợ hãi, sự đau đớn và nỗi đau khổ để có thể tập trung vào những thứ bình thường. Nhiều người có sức khỏe tốt khá chắc chắn rằng họ muốn bị đẩy xuống vách núi ngay khi họ mất đi sự độc lập và chất lượng cuộc sống của mình. Khi ngày đó thật sự đến, họ sẽ khám phá ra những niềm vui giản dị và niềm mong ước được nhìn thấy ngày mai. Wow, chú ốc sên cưỡi trên lưng rùa đã reo lên, mọi thứ đều là do góc nhìn của bạn. Một hành động tinh tế Một trong những cách thì con người Có được tầm nhìn là sự thông qua Sự kết nối với thiên nhiên Một trong những cách để con người Có được tầm nhìn là thông qua Sự kết nối với thiên nhiên Mẹ tôi Rose đã rất hoảng sợ Khi bà được chẩn đoán Mắc căn bệnh ung thư di căn Ở tuổi 47 Vì bà tin rằng tôi không thể lớn lên ổn thỏa Mà không có bà ở bên Khi đó tôi 12 tuổi Và đang gặp đủ loại rắc rối Tớ không thể chết được Tôi nghe bà nói chuyện ấy ai đó trên điện thoại Harriet là một mớ lộn xộn Tôi chưa từng nghĩ rằng mẹ sẽ có một mối liên hệ đặc biệt sâu sắc với thế giới tự nhiên Nhưng chuyến du lịch đến hòn đảo Grand Canyon sau một đợt xạ trị đã có những tác động to lớn với bà Một cảm giác yên lòng về sự bé nhỏ và bình thường của bản thân đã bao trùm lấy bà Nếu bà phải chết bà sẽ chết tôi sẽ trưởng thành bằng cách này hay cách khác. Điều gì đến sẽ đến, thay vì cảm thấy lo lắng và sợ hãi bởi vị trí bé nhỏ của mình trong vũ trụ này, bà ấy cảm thấy được an ủi khi nhớ đến sự bao la và kỳ bí của cuộc sống và cái chết. Có một sự bình yên trong việc buông bỏ và để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Sự bình yên đến và ở lại với mẹ tôi khi bà trở lại Brooklyn. Nỗi sợ hãi đã nương tay với cuộc sống của bà hơn Bà cũng lắng nghe nỗi sợ hãi của mình Để có thể hành động một cách khôn ngoan Bà lên kế hoạch để tôi Đến sống cùng gia đình anh trai bà Bà lên kế hoạch để tôi Đến sống cùng gia đình anh trai bà Bác Ở Brooklyn trong trường hợp mình qua đời Bà biết và thật sự là như vậy Rằng bố tôi không thể tự mình chăm sóc tôi Mẹ tôi đã trải nghiệm cái gọi là sự siêu phàm Hoặc sự tách rời tâm linh Đó là nơi bạn không thể chọn Mà chỉ có thể tìm thấy trong chính bản thân mình Thật mâu thuẫn khi sự tách rời lại đến Tay trong tay cùng với khả năng sống Một cách toàn vẹn nhất Và có thể cởi mở với bất kỳ điều gì Cố nhà văn Philip Simon Đã được chẩn đoán với căn bệnh Sơ cứng teo cơ một bên Ở tuổi 35 Đã nói về sự mâu thuẫn này Sự kết hợp không thể tách rời Giữa sống hết mình và buông bỏ Ông gọi điều này là học cách gục ngã Tiêu đề của cuốn sách Ông đã viết sau khi mắc bệnh Chúng ta sẽ đương đầu với Sự mất mát hiệu quả nhất Bằng cách chấp nhận thực tế rằng Một ngày nào đó chúng ta sẽ mất đi tất cả Khi chúng ta học cách vấp ngã Chúng ta cũng học được rằng Chỉ bằng cách buông bỏ những thứ Mà bình thường chúng ta coi là quý giá nhất Những thành tựu, kế hoạch Những người thân yêu Chính bản thân mình Thì đến cuối cùng Chúng ta mới có thể tìm thấy sự tự do sâu sắc nhất Nghệ thuật của sự khục ngã Hay bất cứ cái tên nào đó mà bạn gọi Đôi khi chỉ đến thông qua phương pháp tâm linh Và thiền dịch hàng ngày Một cách tâm huyết và rất khó để đạt được Đôi khi Giống như mẹ tôi Chúng ta tìm thấy như Chúng ta tìm thấy nó như một hành động tinh tế Dù bằng cách nào Nó cũng bắt đầu với việc nhận ra sự vô năng của chúng ta trong việc kiểm soát sự sống và cái chết. Hóa ra, mẹ tôi sống đến tận 94 tuổi, trong khi anh của bà, bác Vô, đã qua đời trong một tai nạn, xe hơi ở độ tuổi 50 mấy. Cái chết không mấy quan tâm đến những dự đoán và kế hoạch của chúng ta. Cách đương đầu sáng tạo Làm cách nào để bạn có thể bình tĩnh, có được góc nhìn đúng đắn và có chất lượng cuộc sống tốt nhất mỗi ngày. Những điều có thể giúp đỡ con người cũng đa dạng như những trường hợp cần giúp đỡ giữ tâm lý cởi mở với bất kỳ nguồn lực nào bạn tìm được là một điều tốt Vì một số thứ có thể giúp bạn đối phó với thảm họa nào đó Hay đơn giản là sự căng thẳng đôi khi sẽ khiến bạn ngạc nhiên Một khách hàng của tôi sau một cơn đau tim đã khám phá ra rằng Anh ấy có khả năng với những lời cầu nguyện Anh ấy chưa từng nghĩ rằng mình có thiên phú trong việc tìm được sự bình yên trong hoạt động đặc biệt đó Mỗi vị khách khác, một vị khách khác người không thể chịu đựng được bất cứ thứ gì liên quan đến Phật giáo, có mặt tại đây ngay bây giờ và Phương Đông đã thấy rằng việc thiền định giúp ích cho cô ấy, nhất là khi con gái của cô ấy bị ốm. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể chọn làm để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong cuốn sách của mình, những lá thư gửi tới nhà trị liệu trẻ tuổi Mary Có rất nhiều thứ chúng ta có thể chọn làm để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong cuốn sách của mình, những lá thư gửi tới nhà chị điệu trẻ tuổi, Marie Pfeiffer đã viết như một người phụ nữ đang yêu khi cô ấy mô tả mối quan hệ của mình với bơi lội, cách mà nó đánh thức, chữa lành, giúp cô ấy thư giãn và trẻ hóa bản thân. Trong làn nước, cô ấy giải quyết được những vấn đề trông gai nhất của bản thân và nhớ lại những sự kiện hạnh phúc. Nhận xét về bản chất nguyên thủy của hoạt động này, cô ấy viết, chúng ta được tạo nên từ nước, rất lâu trước đây chúng ta đã từng sống với nước và với bơi lội. Chúng ta đã trở về với nước và đơn giản hơn, tôi không nghĩ có điều gì có thể đánh bại việc bơi lội. Tôi gửi những lời phản ánh của Pfeiffer về việc bơi lội cho một người bạn ở Cleveland, người đã chìm trong nỗi người đã chìm trong nỗi lo lắng sau khi ly dị và mất việc trong cùng một năm. Bạn tôi, một người hâm mộ tự phong của Mary Pfeiffer, từng bơi thi đấu ở trường trung học nhưng đã không xuống nước gần một thập khỉ. Bơi lội từng là một điều quan trọng đối với cô ấy và theo tôi dự đoán, cô ấy sẽ có được sự đồng điệu với lòng nhiệt huyết dành cho bơi lội của Pfeiffer. Nhưng tớ mất tận 15 phút để đến bể bơi, cô ấy nói. Và cùng với việc phải tắm và thay đồ thì việc này sẽ mất rất nhiều thời gian Thêm vào đó tớ không muốn gặp phải người khác trong bộ dạng mặc đồ tắm Không tài nào có chuyện tớ đi bơi đâu Tương tự như vậy với việc đi bộ việt dã, nhảy, đi massage hay bất cứ thứ gì đó có thể giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn Không gì có thể giúp đỡ bạn nếu bạn không có động lực để hành động Bạn không thể giống như một người nằm rét run rẩy trên giường nhưng lại không chịu đứng dậy để lấy một tấm chăn khác vì tự bảo với bản thân rằng mình đã mệt mỏi lắm rồi. Hầu hết chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia khi chúng ta còn chưa bắt đầu làm những thứ mà chúng ta biết mình cần phải làm cho bản thân. Và cũng có một vấn đề nhỏ với sự kỷ luật. Những thứ thật sự đáng để làm đều đòi hỏi chúng ta phải có động lực, lòng can đảm và sẵn sàng luyện tập. Sẽ có ích khi chúng ta chia mục tiêu của mình thành những bước nhỏ, Và bắt đầu thực hiện từ bước đầu tiên một người bạn của tôi, Juan Thomas, là nhà văn đến từ Kansas, cô miêu tả bản thân là đã quá cân một cách nguy hiểm khi được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú ở tuổi 46. Cô ấy hoảng sợ và quyết định sẽ bắt đầu chú ý tới sức khỏe của bản thân. Cô ấy đã giảm được 190 pound, khoảng 86 kg, vào lần cuối tôi gặp cô ấy, một vài năm sau chẩn đoán đó. Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại giảm được 100 pau hay 150 pau và cả sự tưởng tượng hoang đường nhất tôi cũng không thể hình dung việc mình có thể giảm tới 190 pau. Cô ấy viết, nhưng tôi biết cô ấy có thể giảm được 1 pau, điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được và tôi chỉ đơn giản là giảm 1 pau 190 lần. Cơn khủng hoảng có thể trở thành cơ hội để chúng ta sống một cách toàn vẹn và lành mạnh hơn hay để thực hiện một sự thay đổi, táo bạo và can đảm trong một mối quan hệ quan trọng. Mọi thứ tan vỡ và chúng ta tuyên thị rằng bắt đầu sống một cách toàn tâm, toàn ý hơn với sự chú ý cẩn thận tới việc đó. Nếu chúng ta tiếp tục để chế độ lái tự động, chúng ta sẽ sống trong hiện tại ít hơn so với quá khứ và tương lai như một chiếc nhãn dán đã đề. Hãy có những phút giây tuyệt vời nhé, giá mà từ có mặt ở đó. Cơn khủng hoảng... Cơn khủng hoảng có thể là thứ đánh thức chúng ta. Tuy nhiên, một cơn khủng hoảng cũng có thể là khoảng thời gian khó khăn nhất để hướng sự chú ý của chúng ta về vẻ đẹp cuộc hạ, về vẻ đẹp của khoảnh khắc hay để củng cố những mối quan hệ chúng ta chưa từng cố gắng bồi đắp ngay từ khi bắt đầu. Những cơn khủng hoảng khơi dậy nỗi lo lắng, điều mà theo bản chất nó sẽ gây ra sự lo lắng và suy nghĩ thái quá đồng thời khiến bộ não của bạn hoạt động quá mức. Chúng ta sẽ xử trí bi kịch tốt hơn nếu chúng ta vốn đã bắt đầu quá trình chấp nhận sự không thể đoán trước và bất công của cuộc sống trong những khoảnh khắc bình yên hơn của mình. Sao phải đợi đến khi vũ trụ dạy cho chúng ta một bài học về sự sợ hãi, yếu đuối và mất mát, chúng ta đều có thể bước đi trên con đường bình yên hơn với những mối liên hệ thật sự với hàng xóm, bạn bè và gia đình, thay vì bước trên con đường của sự kéo dài khoảng cách và xa lánh mỗi chúng ta có thể tìm kiếm cho mình một câu chuyện hạt mồ tạt, một một câu niệm phù hợp với những cách để khiến bản thân bình tĩnh cũng như cũng như sống một cách đầy yêu thương và tĩnh tâm hơn. Tổng kết thứ nhất, đừng so sánh bản thân mình với người khác. So sánh sẽ khiến bạn không thể nhìn nhận được nỗi buồn cá nhân như là một phần của tổng thể những trải nghiệm đau khổ của con người. Vì lúc ấy bạn chỉ còn biết than khóc cho chính mình mà thôi. Thứ hai, chúng ta không sống cuộc đời của bất cứ ai ngoài cuộc đời của chính mình. Do đó, thay vì tiêu tốn năng lượng vào việc so sánh bản thân với người khác hay cảm thấy xấu hổ với sự tổn thương của bản thân, bạn hãy sống cuộc sống của mình đầy đủ và trọn vẹn nhất có thể. Thứ ba, khi điều tồi tệ xảy ra, bạn có thể vừa tôn vinh sự sợ hãi và nỗi đau, đồng thời học cách hướng sự chú ý của mình ra khỏi nó. Bạn có thể tìm cách để kết nối với hàng xóm... Bạn bè, gia đình, thay vì kéo dài khoảng cách và xa lánh. Thứ tư, bạn có thể có một cuộc sống chất lượng hơn mỗi ngày nếu bạn luyện cách tập trung vào những gì bạn đang có. Thứ năm, cuối cùng, hãy học cách chấp nhận sự vô thường và bất công của cuộc sống. Đã bao giờ bạn rơi vào cái bẫy so sánh bản thân với người khác chưa? Lúc ấy bạn cảm thấy ra sao? Thỏa mãn, bi quan hay bối rối? Hay bối rối? hay bối rối hay bối rối hay bối rối hay bối rối hay bối, bối rối chương 11 dũng cảm đối mặt với sự sợ hãi không có lòng dũng cảm để dựa vào chúng ta sẽ để nỗi sợ hãi lo lắng và xấu hổ làm lu mờ những mặt tốt đẹp nhất trong con người chúng ta cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên hạn hẹp và trái tim chúng ta thì nhỏ bé cuộc đời thu hẹp hoặc mở rộng Tỷ lệ thuận với lòng dũng cảm của mỗi người, Ananin viết, thật vậy không có gì quan trọng hơn lòng dũng cảm, nhưng lòng dũng cảm là gì? Trong một thế giới bão hòa với những hình ảnh của lòng dũng cảm, tới từ các nhân vật hành động, chúng ta có thể lầm tưởng rằng dũng cảm là không cảm thấy sợ hãi. Đúng hơn thì đó là khả năng suy nghĩ, nói và hành động bất chấp nỗi sợ hãi và xấu hổ của chúng ta. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta đã thấy nhiều ví dụ về lòng dũng cảm thường nhật và những gì nó đòi hỏi ở chúng ta. Tôi mời bạn xem xét cách bạn định nghĩa về sự dũng cảm trong cuộc sống của chính bạn và cách bạn có thể luyện tập nó nhiều hơn. Tất cả mọi điều thực sự đáng làm trên thế giới này đều cần luyện tập. Lòng dũng cảm cũng không phải là ngoại lệ. Những thứ không phải lòng dũng cảm. Khi tôi lớn lên, tôi nghĩ rằng Lòng dũng cảm có nghĩa là không sợ hãi. Tương tự, tôi nghĩ hèn nhát có nghĩa là sợ hãi. Theo những định nghĩa sai lầm này, tôi vừa dũng cảm vừa hèn nhát tùy thuộc vào thời gian và địa điểm mà bạn nhìn vào cuộc đời tôi. Chẳng hạn như, thời thanh niên, tôi rất giỏi trong việc không biết sợ là gì. Tôi học năm thứ ba đại học ở Ấn Độ do được truyền cảm hứng từ người bạn thân nhất của tôi, Matla, đang học truyền ngành Ấn Độ học. Khi đến nơi này, Tôi đã quẳng luôn sự cảnh giác của mình. Khi Matla và tôi ở Nepal, cô ấy đề nghị chúng tôi đi dã ngoại đến một ngôi làng hẻo lánh. Tôi đã mạo hiểm. Cho dù để đến được ngôi làng này, ngôi làng cách điểm khởi hành của chúng tôi ở Katlan Homa một ngày đường, chỉ có một cách là cưỡi ngựa. Cho dù tôi có một chút xíu kinh nghiệm cưỡi ngựa từ một tháng chạy hè và Matla thì không biết chút nào, cho dù người hướng dẫn của tôi chỉ nói tiếng Nepal, Trong khi chúng tôi chỉ nói một chút tiếng Hindi và nói rất tệ, dù sao thì chúng tôi cũng lạc mất anh ta sau một vài giờ hoặc có thể anh ta đã về nhà mất rồi. Việc chúng tôi còn sống đến bây giờ để kể về cuộc phiêu lưu này là một phép màu nhỏ nhỏ. Bởi vì tôi còn trẻ, tôi đã không nghĩ rằng bi kịch hay cái chết có thể chạm đến tôi. Tôi thậm chí còn chẳng bận tâm về bệnh tật cho lắm. Trong thời gian ở nước ngoài, Tôi được chẩn đoán với một danh sách dài các loại bệnh, bao gồm sốt rét và bệnh ly amit, mà tôi nghĩ rằng những bệnh này khiến tôi trở thành một người thú vị hơn. Tôi nghĩ mẹ tôi thật lố bịch, vì lo lắng cho tôi khi tôi viết thư về nhà, kể về những cuộc phiêu lưu hài hước của mình, như bước ra khỏi một chiếc taxi ở qua lúc nửa đêm và rơi thẳng xuống một con mương sâu một mét 8 rồi bị rắn độc cắn. Tại sao mẹ lại lo lắng thái quá vậy nhỉ? Tôi không hề biết rằng một thập kỷ sau đó, việc làm mẹ sẽ biến tôi thành nhà vô địch trong việc lo lắng. Có con dạy cho tôi biết tất cả mọi nỗi sợ hãi và đột nhiên cuộc đời này là một con sói rình rập ngoài cửa, sẵn sàng vô lấy con tôi khi tôi không chú ý. Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào những phút giây lo lắng của tôi khi làm mẹ, bạn có thể tự hỏi điều gì đã xảy ra với người phụ nữ trẻ gan dạ ở Ấn Độ. Bạn chỉ có thể kết luận rằng cô ấy đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và thay thế bởi một người khác có bộ óc luôn nghĩ đến những tình huống xấu nhất như một con thiêu thân lao vào lửa. Tôi có phải là một người can đảm khi còn là sinh viên và là một kẻ hèn nhát sau khi có con không? Không hề, chỉ đơn giản là tôi trải nghiệm sự lo lắng theo những cách khác nhau ở những thời điểm khác nhau trong đời. Khi tôi còn trẻ, tôi phủ nhận nguy hiểm. Sau khi đứa con đầu lòng của tôi chào đời... Tôi đã phát triển một phản ứng sợ hãi quá mức, ít nhất là khi liên quan đến lo lắng về sự sống còn. Tôi ước rằng mạch thần kinh của tôi có thể dễ dãi hơn trong quá trình nuôi dạy con, nhưng đó là như thế rồi. Ý nghĩa thật sự của lòng dũng cảm Bạn có thể thấy việc không biết sợ hãi là đáng ghen tị, nhưng nó không giống với lòng dũng cảm. Lòng dũng cảm đòi hỏi bạn phải hành động khi bạn sợ hãi hay không thoải mái. Tất cả chúng ta đều dũng cảm theo một số cách và không dũng cảm theo những cách khác. Có vô số cách mà một người có thể hoặc không thể hành động một cách dũng cảm vào một ngày cụ thể. Điều tạo nên lòng dũng cảm hiếm khi là những hành động anh hùng trong các bộ phim Hành động và phiêu lưu. Đừng nghĩ rằng bạn thân nhất của bạn, người đang chuẩn bị leo lên đỉnh Kilimanjaro sống can đảm hơn người hàng xóm của bạn, người dành mọi kỳ nghỉ quanh quẩn quanh nhà và trong vườn. Người luôn quanh quẩn trong nhà thực sự có thể đang sống một cuộc sống nhỏ bé và đầy sợ hãi. Nhưng bù lại, mối quan hệ của cô với căn nhà có thể rất phức tạp và đầy các thí nghiệm trong bếp, xưởng và khu vườn đòi hỏi một tinh thần mạo hiểm. Có thể cô ấy dũng cảm bày tỏ lập trường chính trị hoặc chấp nhận rủi ro trong các mối quan hệ cá nhân mà cô thấy khó khăn, khiến cô ấy sợ hãi. Nhưng cô ấy vẫn làm vậy. Và có lẽ người bạn thích phiêu lưu mạo hiểm của bạn hoàn toàn không thể tìm được cách nói chuyện với bố mẹ về những điều khiến cô ấy phiền muộn, hỏi xin sự giúp đỡ khi cô ấy cần hoặc tham gia một cách cởi mở trong việc đặt câu hỏi, phê bình và đưa ra ý kiến bất đồng về các vấn đề quan trọng với cô. Những hành động dũng cảm đôi khi không hiện lên rõ ràng trong con mắt của mọi người và điều tạo nên một hành động dũng cảm cũng không giống nhau đối với hai người khác nhau hoặc thậm chí với cùng một người vào một ngày khác. Trong một hoàn cảnh Sự dũng cảm có thể nghĩa là bộc lộ hoàn toàn sự tức giận của bạn. Trong một tình huống khác, bạn có thể cần tập trung mọi tế bào dũng để bắt đầu một cuộc trò chuyện khó khăn, một cách tử tế và ôn hòa trong khi bạn chỉ muốn nói toạc ra hết. Chúng ta không thể đánh giá lòng dũng cảm từ bên ngoài vì lòng dũng cảm vốn đến từ bên trong. Ví dụ gần đây tôi thực hiện một chương trình về sự tức giận vào buổi tối tại một nhà tù nữ và một số vấn đề nhạy cảm giữa các tù nhân và nhân viên trại giam được thảo luận công khai. Khi tôi kể lại trải nghiệm này cho một người bạn, cô ấy đã thốt lên. Harriet, bạn thật dũng cảm. Thực tế thì tôi cảm thấy tối hôm đó mình vô cùng dũng cảm và tự hào một cách chính đáng, nếu tôi phải nói vậy. Hành động dũng cảm của tôi là tự lái xe đến trại giam đó sau khi trời tối, mặc dù trước đó tôi chưa bao giờ đến nơi này và tôi có thể nhờ người khác đưa đi. Ngược lại, chương trình tôi thực hiện về sự giận dữ của phụ nữ không hề gợi lên bất kỳ lo lắng đặc biệt nào hay khiến tôi phải vượt qua sự kháng cự. Đặc biệt, tìm đường đến một nơi xa lạ vào ban đêm sau hàng thập kỷ tránh né đã khiến tôi gần như tê liệt khi chỉ mới nghĩ đến việc đó, đó mới thực sự là dũng cảm đối với tôi. Với tôi, lòng dũng cảm bao gồm một số yếu tố. Trước tiên, bạn cần làm rõ mục tiêu, giá trị, Niềm tin và phương hướng đích thực của bản thân Có lẽ trực giác mách bảo bạn Đăng ký một lớp học khiêu vũ Hoặc bắt đầu liên lạc nhiều hơn với anh trai bạn Hoặc xem xét lại một vấn đề gây đau khổ với mẹ bạn Có lẽ ý định của bạn là tạo ra một cuộc hôn nhân tốt hơn Khi đó bạn cần phải hành động và tiếp tục đi đúng phương hướng Ngay cả khi bạn gặp phải sự phản kháng Không thể tránh khỏi từ bên trong và bên ngoài Hãy xem một số ví dụ Nói ra hay không nói ra? Năm 1972, tôi đã chuyển đến Topeka, Kansas để làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại quỹ Menninger, nơi mà sau đó tôi đã gia nhập đội ngũ nhân viên. Tôi là nhà nữ quyền duy nhất trong trung tâm tâm thần lớn này. Hồi tôi sống ở Berkeley và trước đó là ở New York, nữ quyền đã phát triển mạnh mẽ xung quanh tôi nhưng tôi đã không hiểu nó. Nhìn lại thì... Chắc hẳn tôi đã bị mộng du hoặc có lẽ là hôn mê, nhưng một khi bị ép buộc trong một viện phân tâm học bảo thủ ở Topeka, sự cần thiết là mẹ của hiểu biết, tôi hiểu điều đó. Ở vùng đất gia trưởng này, tôi đã tự mình lên tiếng bất cứ khi nào tôi thấy sự trai trái và bất công, đặc biệt là khi nó ảnh hưởng đến việc hiểu biết và cách đối xử với phụ nữ. Điều này có nghĩa là tôi đã lên tiếng mọi lúc và về cơ bản tôi chỉ làm việc một mình. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tôi nhanh chóng bị mắc kẹt trong vai trò người theo chủ nghĩa nữ quyền nền tảng và mất đi khả năng được lắng nghe. Kiểu như, ồ, oh, cô ta lại bắt đầu rồi. Tôi cũng tốn một nguồn năng lượng đáng kinh ngạc để cố gắng thông báo và khai sáng cho các đồng nghiệp lớn tuổi hơn mình. Mà nhìn lại thì, dự án này cũng giống như cố gắng thay đổi cha mẹ của bạn vậy. Tôi đã can đảm nói ra những gì mình tin tưởng và hành động theo nguyên tắc của mình. Đôi khi với cái giá đáng kể Nhưng chỉ nói ra sự tức giận và phản đối Thì không đòi hỏi phải có nhiều can đảm như vẻ bên ngoài Bởi vì đó chỉ là những gì tôi tự động làm Tôi nhanh chóng đi đến trung tâm của vấn đề tình cảm khó khăn Và khi tôi cảm thấy say mê với điều gì đó Tôi có thể nêu lên quan điểm của mình 49 lần Chỉ đề phòng khi người kia không hiểu được nó trong 48 lần đầu tiên Xung đột thường không phải là vấn đề khó với tôi Trái lại Tôi thấy lo lắng và khó chịu nhất khi tôi muốn nói ra hoặc tin rằng tôi nên nói ra và cuối cùng lại chọn không nói ra. Đừng có làm gì cả, đứng yên đó. Với tôi, lòng dũng cảm ở nơi làm việc, đòi hỏi tôi phải thử không lên tiếng. Việc kiềm chế để không nói ra những điều mà tôi thèm nói vào thời điểm sai lầm và đi theo con đường khó khăn, khi quyết định một cách thận trọng cách thức thời điểm, nội dung và đối tượng để nói khiến tôi khá khó chịu. Tôi cần đến sự dũng cảm để làm rõ bản thân những gì tôi thực sự muốn đạt được trong môi trường làm việc của mình. Khi nào thì nên có chiến lược hơn là tự phát trong việc hoàn thành các mục tiêu khó. Một số hành động im lặng dũng cảm của tôi là gì? Những lời chỉ trích không công bằng và không được đánh giá cao là những yếu tố kích thích cảm xúc đối với tôi. Và xu hướng tự động của tôi là nhảy vào tranh luận điều gì là đúng và ai đúng. Đối với tôi, phải mất rất nhiều can đảm để được thực hành lắng nghe thuần túy tức là chỉ nghe để hiểu phản hồi tích cực của người khác. Trước tiên, tôi sẽ xin lỗi về suy nghĩ mà tôi sẽ tránh nghĩ tới, ngay cả khi nó bị nhấn chìm trong sự cường điệu và hiểu lầm. Khi đó, tôi mới nêu quan điểm của riêng mình và không phòng vị và không đổ lỗi cho người chỉ trích tôi. Tôi cũng đã ngừng việc giải quyết mọi bất công và chỉ nêu lên quan điểm rõ ràng với những vấn đề quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đã học được cách rèn khi sắp đã nguội, Ngay khi tôi cảm thấy muốn bóc cổ đối phương tôi sẽ nói tôi cần một chút thời gian để suy nghĩ kỹ hơn hãy hẹn một lúc khác để nói chuyện này Tôi đã cố gắng phản ứng lãnh đạm và tiếp cận một cách không khoa trương trong các tình huống đầy cảm xúc Điều này nhằm khiến cho các mối quan hệ công việc bình tĩnh hơn Khi bị choáng ngợp bởi những cảm xúc mạnh mẽ ở nơi làm việc Câu thần chú của tôi là đảo ngược một câu châm ngôn cũ Đừng có làm gì, đứng yên đó Những hành động táo bạo của lòng can đảm Cả về mặt cá nhân nói chung, đòi hỏi một cam kết về sự hành động khôn ngoan và đúng đắn. Bạn không chỉ bịt mũi, nhắm mắt và nhảy. Đôi khi những hành động dũng cảm để thay đổi cần phải được vạch ra, lên chiến lược và lên kế hoạch. Việc chọn im lặng thay vì lên tiếng để bản thân có thể trở thành một tác nhân thay đổi hiệu quả hơn đã đòi hỏi tất cả sự can đảm của tôi. Cái giá của sự im lặng. Sam, một người bạn đồng nghiệp của tôi, đã đối mặt với thử thách ngược lại trong tổ chức của anh ở bờ đông. Anh có địa vị cao trong một viện phân tâm học và có chút quyền lực để thay đổi một số thứ, nhưng sự lo lắng đã ngăn anh lại. Khi bị căng thẳng, anh tự động hòa giải, tránh xung đột và dùy Anh kháng cự việc nêu ra những ý kiến có thể biến anh thành mục tiêu của giận dữ hay phản đối người khác. Cơ quan là gia đình của anh và anh sợ sẽ đe dọa đến vị trí của mình trong xóm khi nói ra sự bất đồng trong quan điểm của mình. Ví dụ, Sam đang bắt đầu quan tâm đến vấn đề tâm linh và việc áp dụng nó trong quá trình phân tâm học. Vì sợ rằng những đồng nghiệp bảo thủ và có tư duy khoa học của anh sẽ phản đối nên anh chỉ giữ ý tưởng này cho riêng mình. Anh sợ bị coi là ngớ ngẩn, làm ảnh hưởng đến uy tín của mình. Sự ổ thẹn cũng khiến anh im lặng. Tuy Sam không bao giờ sử dụng từ đó, nhưng sự hổ thẹn, lẩn khuất dưới những sợ hãi và lo lắng ở chúng ta về chính xác, về sự xứng đáng của bản thân. Ở hoàn cảnh công việc của anh cũng như của tôi, khả năng ăn nói lưu loát có một tầm quan trọng đặc biệt. Một số chuyên gia trong đội ngũ nhân viên ăn nói hùng hồn và hóm hình đến mức Sam nói với tôi rằng anh thường muốn ghi lại những lời họ nói và đọc lại chúng chỉ để cho vui, nhưng đó là tài năng của họ chứ không phải của anh. Tài năng của Sam nằm trong số những điều khác nữa là bộ óc linh hoạt và sáng tạo của anh. Sam càng có vị trí cao trong tổ chức thì anh càng cảm thấy mạo hiểm khi chia sẻ một ý nghĩ chưa thành hệ thống trong một cuộc họp hay phát biểu mà không ăn nói lịch sự. Càng ngày anh càng kiềm chế cho tới khi suy nghĩ của anh dành mạch và chỉnh chu. Điều này có nghĩa là anh hiếm khi phát biểu. Có lần anh nói với tôi rằng anh ước gì anh đã xuất bản sách khi còn trẻ. Như tôi đã làm Bởi vì anh đã đợi quá lâu Quá lâu gì cơ? Tôi hỏi Sam giải thích rằng Bất cứ ấn phẩm nào anh cho xuất bản bây giờ Với tư cách là một nhà tâm lý học Có thâm niên Một sự kỳ vọng khiến anh không thể viết được gì Bản thân Sam nói rằng Anh muốn trở thành một tâm hồn ưa mạo hiểm Và chân tật hơn Anh kể với tôi Các đồng nghiệp của anh câu nệ hình thức thế nào Và anh muốn được một phần của nhóm chuyên gia Cố vấn thoải mái và sáng tạo Nơi mà người ta có thể tư duy Mà không phải lo lắng mình nghe có vẻ kém tài giỏi Đôi lúc Sam đến nói chuyện Nghỉ việc và tham gia vào một hoạt động nhóm Cá nhân cùng với bạn bè Trong nhóm Palo Ato Nhưng anh không bỏ việc Và anh cũng không mạo hiểm lên tiếng Trong cơ quan làm việc duy nhất mà anh biết Sam đã chỉ ra những nỗi sợ khác Mà tất cả chúng ta có thể đồng cảm Nỗi sợ rằng mình không đủ tốt Hoặc không sống một cách hữu ích hay sáng tạo Không thành công theo một cách Ý nghĩa và chân thực Anh thường nói với khách hàng của anh rằng hành trình của cuộc đời bao gồm việc tạo ra con đường riêng cho chính mình và không nghiêng theo ý kiến đồng thuận của đám đông về việc con đường đó phải trông như thế nào. Nhưng Sam lại để nỗi sợ hãi và hổ thẹn ngăn cản anh tiến về phía trước một cách trọn vẹn trên hành trình của chính mình. Chính xác hơn là việc Sam trốn tránh những cảm xúc này chính là vấn đề. Sam không thử các hành vi mới có thể gây ra sợ hãi hay hổ thẹn nên anh không biết được rằng anh có thể cảm nhận và đối mặt với những cảm xúc này. Sự dũng cảm đòi hỏi chúng ta phải đối mặt với những vị khách không mời như vậy, bởi có thể đoán được rằng chúng sẽ xuất hiện với các lĩnh vực mới. Cố gắng trốn tránh những cảm xúc khó chịu sẽ khiến cho lòng dũng cảm của chúng ta khô cạn hơn. Tái bút, Sam, nay đã ngoài 60, đã nghỉ hưu và đang viết một cuốn sách về tâm linh. Trong khi anh nói với tôi, cảm giác được làm việc của mình theo cách của mình thật tuyệt vời như thế nào, thì anh cũng ý thức được những cơ hội đã bị bỏ lỡ và thời gian đang trôi nhanh. Anh nhận ra rằng, nếu anh chịu đối mặt với nỗi sợ hãi của mình từ sớm và nói ra sự thật với những đồng nghiệp bảo thủ của anh, thì anh đã trở thành con người thật của anh sớm hơn nhiều rồi. Như tác giả Martha Beck nhắc nhở chúng ta, nỗi sợ hãi là người bạn đồng hành bền bỉ của những kẻ sống đúng với số phận của mình đứng lên chống lại uy quyền, tìm tiếng nói của bản thân trong tình thế không bình đẳng về quyền lực, đặc biệt là khi kẻ có quyền thế hơn đang lăng mạ bạn cần rất nhiều can đảm. Hãy xem khách hàng của tôi mà gót. Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên khi cô là học sinh năm cuối cấp 3 đầy tài năng và năng lượng, với khả năng thấu cảm và gắn kết tuyệt vời. Cô cũng bị tổn thương bởi chứng trầm cảm nặng, sau đó được chẩn đoán là mất chứng rối loạn lưỡng cực. Trong năm nhất đại học. Cô tư tử, tử bất thành sau khi bạn trai chia tay cô Không cần phải nói Đó là một năm địa ngục với Margot Và kinh hoàng với những người thân trong gia đình cô Khi Margot về nhà Trong kỳ nghỉ xuân Cô đến thăm người thầy mà cô yêu quý nhất hồi trung học Người đàn ông đã hướng dẫn cô Và tin tưởng lời hứa của cô Sau khi trò chuyện hỏi hàn tình hình của nhau Người thầy nói Thầy rất tiếc khi nghe tin em đã cố tự tử, tử Margot ạ nói thầy, Nói thật Thầy rất thất vọng thầy không nghĩ em là con người có những hành động như vậy khi họ chia tay người thầy vỗ vào lưng cô một cách trìu mến và nói thầy nhớ cô bé mà gót hồi xưa quá thầy biết cô bé mạnh mẽ đó vẫn còn ở đây mà mà gót đã chịu đựng đủ rồi và cô đang vùng vẫy một cách dữ dội trong lần trị liệu ngắn với tôi để nhìn thấy được năng lực và điểm mạnh của mình cô cảm thấy bị đánh ngã bởi những câu nói của thầy đã từng cho cô sự quan tâm và tôn trọng nhiều nhất Giờ đây, khi ông lăng mạ cô vì cô có vẻ yếu đuối, ông khiến Margot nhìn nhận bản thân như con người có hành động như vậy. Con người đó là loại người gì vậy? Và ý ông là gì khi nói hành động như vậy? Hơn nữa, chẳng có Margot ngày xưa hay Margot bây giờ nào cả. Cô cảm thấy như thể bị một chiếc xe tải tông vào vậy. Cô gái 18 tuổi này, với lòng tự trọng vốn dĩ bị tổn thương nghiêm trọng, ghi cho thầy giáo của mình một lời nhắn để ông biết cuộc trò chuyện này đã khiến cô cảm thấy tồi tệ thế nào. Bản nháp đầu tiên của cô là một bài diễn văn dài cường điệu mà cô chốt hết cơn giận của mình và chỉ trích những phát hiện trong bài nghiên cứu về tự tử và trách dẫn những phát hiện trong một bài nghiên cứu về tự tử. Nếu ý định của Margot chỉ là để bày tỏ cho thầy giáo của cô biết toàn bộ cảm xúc của cô và lăng mạ lại ông thì lá thư này có thể làm được điều đó. Nhưng khi tôi hỏi Margot trong lúc trị liệu, cô ấy nói rằng mục đích chính của cô là làm cho thầy giáo hiểu rằng ông không có quyền nói chuyện với cô theo cách gây tổn thương và thiếu nhạy cảm như vậy. Tất nhiên là chúng ta không thể làm cho ai hiểu bất cứ điều gì hay cảm thấy tội tệ vì những hành vi sai trái của họ, nhưng với ý định của Margot, Là thư dài và đầy cảm xúc này sẽ chỉ giúp ông ta thoát khỏi hoàn cảnh khó xử mà thôi, trừ khi ông là một người rất tiên tiến Nếu không, chắc chắn ông ta sẽ phản ứng bằng cách bao biện. Khi chúng ta đổ lỗi cho kẻ đổ lỗi, người đó sẽ cuộn mình trong tấm chăn của sự hợp lý hóa và sự phủ nhận và tránh cảm giác phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, những người ở thế phòng thủ thì hiếm khi đọc được những lá thư dài và chỉ trích như vậy. Vì vậy, tôi thường hướng dẫn mọi người nói ngắn gọn hơn. Tôi ngờ rằng giáo viên của Margot sẽ không làm gì hơn ngoài việc đảo mắt trước một lời chỉ trích chi tiết như vậy. Mà Gót đã hành động dũng cảm hơn bằng cách gửi cho người thầy một lá thư gồm ba đoạn văn mà ông ta không thể dễ dàng đánh loại hay để sang một bên. Cô viết thế này. Thầy đã là người rất quan trọng trong đời em. Em quay lại để gặp thầy vì em cần sự ủng hộ của thầy. Em bị tổn thương khi bị nói rằng em đã làm thầy thất vọng. Như thể em là một đứa thất bại. Em ra khỏi văn phòng của thầy và cảm thấy như thể em là một con người bé nhỏ hơn không đáp ứng được các tiêu chuẩn của thầy. Có thể đó là điều thầy tin tưởng nhưng nghe điều đó không hề giúp em một chút nào. Em cũng cần nói với thầy rằng em không tin rằng em kém cỏi hơn chỉ vì em đã cố tự tử. Trong lời nhắn can đảm này, Margot đã cho thầy giáo của cô cơ hội để xem xét lại hành vi của mình, để chịu trách nhiệm về hành vi đó và để nói lời xin lỗi. Cô để ngỏ cơ hội hàn gắn mối quan hệ bị rạn nứt giữa hai người. Điều này là hợp lý khi xét đến việc ông đã từng rất quan trọng đến cô. Người thầy đáng khen ở chỗ ông đã gọi cho Margot khi về nhà và xin lỗi cô. Giải thích rằng sự thiếu nhạy cảm của ông là do ông lo lắng sẽ mất và do vài năm trước có một học sinh khác đã tự tử trong năm nhất đại học. Việc người thầy đã có biểu hiện tốt trong trường hợp này không quan trọng bằng việc Margot đã viết lá thư. Thật là một hành động dũng cảm phi thường khi mà một cô gái vừa tốt nghiệp trung học phổ thông Đang hồi phục từ một cơn trầm cảm nghiêm trọng Và suýt mất mạng Đã chống lại uy quyền lớn như vậy Cho người thầy giáo biết rằng Cô không chấp nhận việc nhìn nhận lần tự tử không thành của cô Và sự yếu đuối của cô Trước chứng trầm cảm nghiêm trọng là đáng xấu hổ Kém cỏi, yếu đuối hay sai trái Lòng dũng cảm không phải là Tự hạ thấp, danh dự Hay đổ lỗi cho người khác Ngắt lời họ hay nhảy dù từ xa Để có được những cuộc đối đầu kịch tính Nó là điều ngược lại Lòng dũng cảm thuần túy là cẩn thận lên kế hoạch để mời người đã làm bạn tổn thương quay lại với câu chuyện để cả hai có cơ hội tốt nhất để nói chuyện với nhau một cách chân thực theo thời gian. Đây là con đường khó khăn mà Margot đã chọn, con đường gây nhiều lo lắng hơn là chút hết cảm xúc theo cách không thể che giấu và phản kháng. Nỗi sợ hãi không phải là vấn đề. Chính xác hơn là việc Sam trốn tránh những cảm xúc này chính là vấn đề.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 Nếu bạn chú ý thì bạn có thể nhận ra rằng bản thân nỗi sợ hãi không phải là thứ ngăn cản bạn hành động dũng cảm và đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày. Vấn đề chính là sự trốn tránh. Bạn muốn cảm thấy dễ chịu, vậy nên bạn trốn tránh làm những điều sẽ gây ra sự sợ hãi và những cảm xúc gây lo lắng khác. Trốn tránh sẽ khiến bạn cảm thấy bớt dễ bị tổn thương trong thời gian ngắn nhưng sẽ không bao giờ khiến bạn bớt sợ hãi đi. Khi những thói quen trở thành sợi dây cáp Sự tránh né có thể hướng tới một số đối tượng cụ thể như ô tô, vẹt xanh hay đám đông Hoặc chúng ta có thể tránh những thử thách cụ thể Như bắt đầu một cuộc trò chuyện lo âu và nói điều gì đó mà đối phương không muốn nghe Nhưng sự trốn tránh cũng có thể trở thành một cách sống Ví dụ như Jin chẳng hạn Cô 34 tuổi Cô 31 tuổi và đã kết hôn khi cô kể với tôi trong buổi trị liệu đầu tiên là cô sợ mọi thứ. Xem xét kỹ hơn thì cô nhận ra cô không bao giờ để nỗi sợ hãi đến gần, và đó chính là vấn đề của cô. Như những gì mà cô mô tả, khi tôi đặt mình vào một hoàn cảnh mới như một lớp học yoga chẳng hạn, dường như có một thỏi nam châm kéo tôi trở lại nhà mình, nơi mà tôi cảm thấy dễ chịu. Cô nói thêm một cách trầm ngâm, Tôi vừa đến một chỗ mới thì đã tìm cách rời đi rồi. Một câu cách ngôn Trung Quốc nói rằng những thói quen bắt đầu như những sợi dây dần dần dày lên một cách vô hình và cứng lại thành những sợi dây cáp. Chiều bám chặt lấy những thứ quen thuộc đến mức chúng bóp chặt lấy cô. Cô trốn tránh những thay đổi dù là nhỏ nhất so với thói quen hàng ngày của mình. Cô khó mà nhớ được lần cuối cùng cô mạo hiểm với một cơ hội mới để học hỏi mà không lết về sự an toàn của những liệu của những điều quen thuộc là khi nào. Trong quá trình điều trị, Châu bắt đầu luyện tập chịu đựng sự lo lắng và khó chịu. Cô thay đổi con đường đi bộ hàng ngày, gọi một món lạ ở nhà hàng và can đảm nhất là đi du lịch London với bạn gái của cô, mặc dù cô phải vật lộn với việc bị thôi thúc hủy chuyến đi mỗi ngày. Châu cố tình tạo ra sự lo lắng mà cô cần tập cảm nhận bằng cách mở ra cho bản thân những khả năng mới. Tần đầu tiên đến trị liệu, Jill đã tránh những cảm xúc gây khó chịu bằng cách ở trong giới hạn của sự thoải mái. Cô hy vọng rằng tôi có thể giúp cô bớt lo lắng hơn. Như chúng ta đã thấy trong ví dụ trước trong cuốn sách này, lòng dũng cảm đòi hỏi chúng ta trở nên lo lắng hơn trong những tình huống mà trước đó chúng ta đã làng tránh. Bằng cách can đảm đẩy mình ra khỏi vùng an toàn, Jill bắt đầu tạo ra một cuộc sống rộng rãi hơn. Một cỡ không thể vừa với tất cả mọi người Tất cả chúng ta đều phải xoay sở Để tìm được sự cân bằng Giữa một bên là nhu cầu an toàn Thoải mãi và dễ chịu trước Của con người chúng ta Cùng một bên là nhu cầu mạo hiểm và phát triển Trong quá trình tìm sự cân bằng này Không có một công thức cụ thể nào Phù hợp với tất cả mọi người Hay thậm chí là phù hợp với một người Cụ thể nào đó theo thời gian Như thường lệ Bị mắc kẹt trong những trạng thái lo, do lo lắng gây ra là một vấn đề khó giải quyết. Ở một thái cực này, chúng ta có thể không muốn làm gì để đe dọa đến hiện trạng. Nhu cầu đối với sự đều đều, sự an toàn và sự dễ đoán trước có thể thống trị mọi ngày và mọi lựa chọn của chúng ta. Nếu chúng ta hay một thành viên nào đó trong gia đình của chúng ta đi quá xa, chúng ta có thể coi sự thay đổi này như một mối đe dọa hoặc sự không trung thành. Chúng ta có thể tìm kiếm sự an toàn trong những thứ hoàn toàn theo khuôn mẫu hoặc thói quen, như Jill đã làm khi mới bắt đầu trị liệu. Như thể chúng ta có thể phủ nhận rằng cuộc đời luôn là một quá trình, sự chuyển động và sự thay đổi mà không có gì là không thay đổi hay tồn tại mãi mãi cả. Một thái cực khác cũng không kém phần nan giải. Chúng ta có thể chọn điều mới mẻ và khác biệt vì chúng ta lo lắng về việc bén dễ và thử năng lực làm sâu sắc mối gắn kết với một người. Một dự án hay một nơi khác Chúng ta có thể tránh cam kết hay tránh tôn trọng những cam kết Chúng ta có thể tránh thoải mái với những khởi đầu Nhưng chỉ với những khởi đầu mà thôi Chúng ta có thể phủ nhận thực tế rằng Những gì chúng ta yêu quý cần được bảo vệ Và lòng dũng cảm chân chính đó có thể đòi hỏi chúng ta Hiểm chế việc bỏ chạy theo một hướng hấp dẫn khác Lòng dũng cảm giản dị Qua ba thập kỷ làm bác sĩ tâm lý, tôi đã chứng kiến người ta hành động với sự dũng cảm thi thường Có những người cảm thấy sợ hãi và vẫn làm những điều đúng đắn Hoặc họ không cảm thấy sợ hãi cho từ khi họ đã bắt đầu làm điều đúng đắn Nhưng họ vẫn kiên trì đến cùng Với nhiều người quan sát thì các hành động sau không có vẻ là những hành động anh hùng Hay thậm chí là đáng chú ý Không có ai chạy vào một tòa nhà đang cháy cả Không có ai mở lời về một chủ đề vô cùng đau đớn như lạm dụng hay bỏ rơi với một thành viên trong gia đình Không có ai đảm nhận một vị trí nguyên tắc có thể khiến anh ta hoặc cô ta mất một vị trí Mất một mối quan hệ về công việc Dù vậy những hành vi này đòi hỏi phải có sự dũng cảm để thử thách những hành vi mới Khi có một thôi thúc mạnh mẽ là phải ở lại với những cách thức cũ đã an toàn theo thói quen Trong một cuộc cãi vã căng thẳng giữa hai vợ chồng Người vợ thường tranh luận và tự nhủ rằng cô sẽ chỉ đặt câu hỏi và cố gắng hiểu quan điểm của chồng trong phần còn lại của cuộc trò chuyện. Cô chuyển sang vị trí lắng nghe thuần túy, tách mình ra khỏi câu hỏi ai đúng ai sai hoặc cái gì là thật hay làm thế nào để cô có thể nêu ra quan điểm của mình một cách tốt nhất. Một người đàn ông trong một cuộc ly hồn đau buồn chia sẻ những mặt yếu đuối của mình với người bạn chơi bóng quần của anh, người mà anh biết cũng đã ly dị. Đó là lần đầu tiên anh tiết lộ một điều riêng tư với một người bạn cùng giới. Một người đàn ông sắp xếp để nghỉ hai một người đàn ông sắp xếp để nghỉ làm hai ngày khi mẹ anh ta đến thăm, thay vì cho rằng vợ anh sẽ tiếp đãi bà, anh sắp xếp một chuyến dã ngoại chỉ cho riêng hai mẹ con và tìm hiểu thêm về mẹ mình. Một người phụ nữ đã bày tỏ quan điểm dứt khoát với người chồng thường xuyên chỉ trích, cô nói: "Em yêu anh và em muốn thành bạn đời của anh." Nhưng em không thể nghe lời anh khi anh nói chuyện với em theo cách này. Anh cần phải nói chuyện với em bằng sự tôn trọng. Nếu không em sẽ không thể tiếp tục đâu. Nếu không em sẽ không tiếp chuyện anh đâu. Cô kiên trì với quan điểm này và từ chối tiếp tục một cuộc trò chuyện tùy theo ý thích của cô. Một người chồng nói với người vợ của mình trong khi ăn sáng. Anh đang nghĩ về chuyện mình có nói tối qua. Anh đang nghĩ về chuyện mình nói tối hôm qua. Sau đó anh nói thêm. Anh sai rồi và cho anh xin lỗi. Lần cuối anh nói những lời này với cô, trà, anh cũng không nhớ là khi nào nữa. Tôi giúp mọi người luyện tập lòng can đảm trong bất cứ hoàn cảnh nào mà họ dám. Nếu tôi là người hướng dẫn trong các cuộc dã ngoại và thám hiểm ngoài trời, như Madeleine Mason, người bạn bác sĩ tâm lý học gàn dại của tôi, tôi chắc chắn rằng mình sẽ còn hiểu rõ hơn các khía cạnh khác nhau của lòng dũng cảm. Dũng cảm chuẩn bị cho một buổi leo núi Dũng cảm leo tiếp khi bạn sợ hãi hay mệt mỏi Dũng cảm tin tưởng bản thân và những người bạn đồng hành của bạn Dũng cảm trân trọng nỗi sợ hãi và giới hạn của mình khi nói Tôi không đi tiếp được nữa tôi cần xuống núi Với những mối quan tâm về mặt chuyên môn của bản thân Tôi cẩn thận chú ý đến lòng dũng cảm trong các mối quan hệ Lòng dũng cảm quan sát và thay đổi bản thân trong các mối quan hệ quan trọng Lòng dũng cảm để tôi đếm xem chúng ta có bao nhiêu cách Trong khi chúng ta thường nghĩ đến lòng dũng cảm như một hành động gan dạ riêng lẻ Thì cũng có những loại dũng cảm mà chúng ta có thể khao khát có được Dưới đây là danh sách ngắn của tôi Có một lòng dũng cảm trong việc hành động Chúng ta chấp nhận một thử thách mới mà chúng ta muốn tránh Chúng ta lên máy bay, đồ cơ sơ ứng tuyển trong một công việc Mua một chiếc xe đạp Dành thời gian vào buổi sáng để viết lách Học một khóa tiếng Tây Ban Nha có một lòng dũng cảm trong việc phát ngôn. Chúng ta nói ra những khác biệt của chúng ta, chúng ta chia sẻ những cảm xúc thật, chúng ta đề cập đến một vấn đề tình cảm gây đau đớn, công khai một bí mật gia đình, nói ra sự thật, chúng ta nêu quan điểm về những thứ quan trọng với mình, chúng ta nêu rõ giới hạn của bản thân mình về những điều làm hay không thể làm. Chúng ta nói không phải nhằm cảm thấy dễ chịu Mà với ý định trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình Mặc dù chúng ta có thể đang run rẩy bên trong Có lòng dũng cảm Trong việc đặt câu hỏi Chúng ta đặt những câu hỏi về các vấn đề dũng cảm Người lo lắng trong lịch sử gia đình Chúng ta hỏi người bạn đời của mình những câu hỏi Giúp chúng ta hiểu người đó hơn Khi những người chúng ta yêu quý phải chịu đựng sự đau khổ Chúng ta mời họ kể cho chúng ta nghe câu chuyện của họ cho dù câu chuyện đó đau đớn đến thế nào, thay vì nói rằng chúng tôi không muốn nghe câu chuyện của thay vì nói rằng tôi không muốn nghe câu chuyện của bạn hoặc không muốn nghe toàn bộ câu chuyện, chúng ta hãy hỏi bạn có muốn chia sẻ thêm điều gì không? Có lòng dũng cảm trong việc chỉ lắng nghe đơn thuần. Chúng ta lắng nghe với trái tim rộng mở và chỉ có ý định hiểu câu chuyện. Chúng ta chú tâm chọn im lặng hơn là lời nói. Và kìm nén việc nói những điều sai trái trong thời điểm chúng ta thực sự muốn nói. Có lòng dũng cảm trong việc luôn nghĩ cho bản thân. Chúng ta tách bạch những niềm vui của chính chúng ta với những điều mà gia đình, bạn bè, bạn đời, bác sĩ trị liệu, cơ quan hay tổng thống bảo với chúng ta là đứng đắn hay đúng sự thật. Chúng ta kháng cự lại áp lực của lưới tư duy tập thể, ngay cả khi chúng ta chỉ đi một mình với nhận thức, ý kiến và niềm tin riêng của mình có lòng dũng cảm trong việc nhận trách nhiệm. Chúng ta thực sự chấp nhận trách nhiệm cho hành vi không hề đáng kính của mình. Ngay cả khi làm vậy, thách thức hình ảnh bản thân được yêu thích của chúng ta. Bạn có thể nghĩ đến những hình ảnh và có những ý kiến khác về lòng dũng cảm. Dũng cảm yêu và sáng tạo. Dũng cảm để hiểu hết về một người và để cho họ cũng hiểu về mình. Dũng cảm để nhìn nhận bản thân rõ hơn. Dũng cảm là một người hào hiệp và kiên nhẫn Dũng cảm có tư duy cởi mở Dũng cảm để có một trái tim rộng mở Dũng cảm sống cuộc sống của riêng mình Theo cách tốt nhất có thể Dũng cảm trân trọng một cam kết, Dũng cảm chịu đựng khi có điều gì đó tồi tệ xảy ra với bạn Hoặc một thành viên trong gia đình bạn Lòng dũng cảm của chủ nghĩa anh hùng theo quan niệm thông thường Tức là sẵn lòng hy sinh mọi thứ Vì bạn tin tưởng điều đó một cách mãnh liệt lòng dũng cảm để tiếp tục sống Đôi khi điều dũng cảm nhất mà bạn có thể làm chỉ là ngồi yên với những điều không rõ ràng và khó hiểu trong khoảng thời gian cần thiết chống cử lại những áp lực từ người khác khiến bạn nói hay hành động trước khi bạn sẵn sàng Khi bạn đã sẵn sàng lòng dũng cảm có thể sẽ đòi hỏi bạn sẽ đòi hỏi bạn hành động theo những cách thức hơi dậy những sự sợ hãi hay bực dọc mà bạn tin rằng bạn không thể chịu đựng được, được. Và rồi bạn nhận ra rằng bạn có thể làm vậy Sự dũng cảm phi thường Đối mặt với nỗi hổ thẹn Chúng ta đã thấy được Sự hổ thẹn làm người ta tê liệt và suy yếu đến mức nào Nó khiến chúng ta không được nhìn nhận hay lắng nghe Ít nhất là không phải một cách chân thực Ra sao? Hành động dũng cảm khi sự hổ thẹn vào cuộc Như mà God đã làm Đòi hỏi phải có sự dũng cảm phi thường Bởi người ta sẽ làm bất cứ điều gì để thoát khỏi sự hổ thẹn Hoặc thoát khỏi khả năng gây ra sự hổ thẹn trong một tình huống cụ thể Thật sự quá khó để đến được đó Ngay cả với những người sẵn sàng bước vào ngọn lửa của sự hòa thân để đối mặt với nỗi sợ hãi Trong khi có vô số ngoại lệ cho quy tắc này Đàn ông và phụ nữ thường có xu hướng giải quyết nỗi hổ thẹn theo những cách khác nhau Nhìn chung, đàn ông chịu sự hổ thẹn kém hơn có lẽ bởi vì từ khi chào đời họ đã bị lăng mạ vì một nửa nhân cách của họ phần bị gọi là nữ tính trong họ bao gồm bất cứ cảm xúc hay hành vi mong manh yếu đuối nào đàn ông thường chịu sự hổ thẹn trong vòng một phần triệu giây và ngay sau đó nó thành một thứ gì đó nam tính hơn và do đó có thể chấp nhận được hơn như sự giận dữ hay thịnh nộ hoặc nhu cầu thống trị hạ thấp người khác hay kiểm soát bom được thả người vô tội bị giết và những ngôi nhà trở nên không an toàn với phụ nữ và trẻ em khi sự hổ thẹn và sự sợ hãi song hành với nhau trong tâm hồn của phái nam. Một cách quá dễ dàng, nỗi hổ thẹn có thể biến thành sự hung hăng và mong muốn trả thù. Trong khi đó, nỗi sợ hãi thu hẹp quan điểm, xóa mờ lịch sử vĩ đại hơn, tập trung một cách hạn hẹp hơn vào vấn đề ai là kẻ gây sự trước, xuất phát từ lối tư duy cái Xuất phát từ lối tư duy Cái tốt tuyệt đối chống lại cái xấu tuyệt đối Một lần nữa Không phải cảm giác sự hãi và hổ thẹn Gây ra những điều kiên khủng đối với cá nhân Và nói chung Đúng hơn là những điều khủng khiếp xảy ra Khi người ta cố gắng một cách tuyệt vọng Và vô thức để tránh Hoặc để thoát khỏi những cảm xúc đau đớn này Phụ nữ cũng có thể biến Sự hổ thẹn thành sự hung hãn Và thống trị Nhưng thường thì phụ nữ có xu hướng Chấp nhận sự hổ thẹn để nó trong lòng và kết quả là cảm thấy mình khiếm khuyết, bị cô lập, xấu xí hay bị tức quyền một cách đau đớn. Khi đối mặt với nỗi sự hãi, cần có lòng dũng cảm phi thường để hành động một cách khôn ngoan và đúng đắn cho chính bản thân mình. Câu chuyện của Bella minh họa cho việc bị hổ thẹn có thể dễ dàng kéo một người phụ nữ vào tình tế tiêu cực và thụ động nhưng cũng bình họa cho cách mà người phụ nữ có thể thoát ra bằng cách hành động với những cảm xúc và niềm tin đích thực của mình. Buổi họp mặt cấp 3 vui vẻ Bella, là một khách hàng của tôi đang chuẩn bị tham gia buổi họp mặt cấp 3 lần thứ 10 ở một thành phố nhỏ thuộc bang Maisoji. Để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này, các thành viên được yêu cầu nộp một đoạn văn tóm tắt cuộc sống kể từ khi rời trường trung học, Để đưa vào một bản tin được gửi trước Đến toàn bộ các thành viên tham gia buổi họp Bella có nhắc đến Của cô nhân của cô Bằng nhà báo của cô Các con vật trong trang trại của cô Và nỗi đau khi mất đi cô con gái Anna Cô bé bị chết vì viêm màng não Khi mới chỉ 4 tháng và 10 ngày tuổi Khi Bella nhận bản tin của cô trong thư Cô kinh ngạc Vì những gì cô viết về Anna bị bỏ đi Cô gọi cho người phụ trách Tổ chức buổi họp mặt và được chuyển máy hết người này đến người khác trước khi được kết nối với quản lý và nghe ông ta giải thích Có một sự nhất trí Ông ta giải thích rằng sẽ không đưa vào bản tin những thông tin khiến các bạn cùng lớp khá bối rối Ông Bùng nổi giận và vẫn nộ, Bella tranh luận rằng đây là cuộc sống của cô rằng câu chuyện là chính xác, có thật và là những gì đã thực sự xảy ra với cô. Cô cũng nói với người quản lý rằng, theo quan điểm phóng viên của cô thì đây là che giấu sự thật Và theo quan điểm nhân đạo thì điều đơn giản là sai trái Chưa nói đến việc không ai đủ lịch sự để thông báo với cô rằng Thông tin về con gái cô sẽ bị cắt đi Bella đã cần rất nhiều can đảm để nói như vậy Cô là một người rụt rè Người đàn ông này không hề nghe cô nói Hoàn toàn không Ông ta tiếp tục lăng mạ cô Tất nhiên cô cứ tự nhiên mà kể với bất cứ ai Về bất cứ thứ gì cô muốn trong buổi họp lớp Ông ta bảo đảm với cô Nhưng không cần phải đưa nỗi đau cá nhân của cô vào bản tin này. Buổi họp mặt là một ngày hội và chúng tôi muốn tất cả mọi người tham gia với tinh thần đó. Khi tôi gặp Bella trong buổi trị liệu, cơn giận dữ của cô đã hóa thành sự bất lực trong nước mắt và sự hổ thẹn của cô còn lớn hơn cả một căn phòng. Giữa những tiếng khóc nức nở của cô, cô nói rằng, tôi, cô nói với tôi rằng chắc chắn cô sẽ không đến buổi họp mặt đó. Giờ cô tưởng tượng các bạn cùng lớp thương hại cô hoặc bàn tán về cô nếu cô kể về Anna. Nhưng nếu cô không đi nhưng nếu cô không đi mà không nói gì về những sự việc xảy ra thì còn ý nghĩa gì? Nhưng nếu cô đi mà không nói về những sự việc xảy ra thì còn có ý nghĩa gì nữa? Béo là tiếp tục khóc và nói với tôi rằng cô ghét bản thân mình rằng cô đã thất bại trong việc quan trọng nhất trên đời là giữ cho con mình sống và giờ cung cô... cung và giờ cô cũng không thể có con lần nữa. Cô khóc vì cảm thấy bị tổn thương, Và muốn biến mất, chỉ đơn giản là thoát khỏi cuộc đời này, mọi chuyện quá khó khăn và không đáng để cố, và không đáng để cố gắng qua ngày. Bella khóc suốt buổi trị liệu, trong khi tôi đã thấy Bella khóc vì đau buồn thì lần này tôi thấy dòng lũ của sự ổ thẹn. Cô cứ khóc mãi và tôi chỉ lắng nghe khi cô rời đi, Tôi đưa cho cô một cuốn sách từ giá sách của mình có tên Chữa lành qua những cảm xúc u tối Tôi đánh dấu chương mà trong đó tác giả chia sẻ về câu chuyện cá nhân rất giống với tình huống của Bella Chính Greenspan cũng đã có một quyết định khó khăn khi lớp học trước khi sinh mà cô tham gia trong khi mang thai Đang chuẩn bị tổ chức một buổi học mặt sau khi sinh Con trai cô Aaron đã chỉ sống có 60 ngày và chưa từng được ra khỏi bệnh viện Đây sẽ là buổi gặp mặt của những ông bố và bà mẹ tự hào với những đứa con 2-3 tháng tuổi của họ Green pen viết Tôi nhận được lời mời và đã bật khóc Tất nhiên chẳng có lý do gì để cô đến đó cả Cô không có em bé nào để ôm trong vòng tay Nhưng khi cô tưởng tượng cảnh phải gọi điện cho bà mẹ tổ chức sự kiện này để nói rằng Cô rất tiếc là cô không thể đến được Thì cô cảm thấy bị đông cứng vì đau buồn nghĩ về việc không tham gia buổi họp mặt cũng đau đớn như nghĩ về việc đi đến đó vậy. Vì vậy cô cứ nghĩ đi nghĩ lại. Điều cô thực sự cần làm là mang theo một tấm hình chụp Aaron đó là cách để nói rằng vâng tôi đã có đứa con này thằng bé rất xinh và nó sẽ luôn là con của tôi. Cô không muốn xóa bỏ sự thực về cuộc sống của thằng bé bằng cách không tham gia buổi gặp mặt. Ngay sau đó cô lại nghĩ rằng không cô không thể làm vậy với một nhóm các ông bố bà mẹ mới có con được. làm sao cô có thể mang sự chết chóc đến một dịp vui như vậy được? cuối cùng, green span đã đến buổi gặp mặt bởi cô biết rằng ở nhà sẽ đẩy cô vào sự cô lập cực đoan. tôi đã gọi điện và giải thích hoàn cảnh của mình và được chào đón đến buổi gặp mặt. tôi cho mọi người xem ảnh aron và nói tên thằng bé, diễn tả tính cách và tính khí của thằng bé. tôi thưởng thức với một nỗi đau thấm thía tẻ đẹp của những đứa bé mới chào đời. Tôi bỏ về sớm, về nhà và thở dài nhẹ nhõm. Tôi đã không thể hiện sự đau buồn và ngăn mình lại và cảm thấy đây là một chiến thắng nho nhỏ. Green Spen là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng trên thế giới đã chia sẻ câu chuyện này để minh chứng rằng chúng ta không cần để nỗi đau ngăn cản bản thân đi đến những nơi mình cần đến, làm những điều mình cần làm hay nói với bất cứ ai những câu chuyện mà chúng ta cần nói. Được truyền cảm hứng từ câu chuyện và lòng dũng cảm của Green Spence, Bella đã mang ảnh bé Anna đến buổi họp lớp, tự cho phép mình sẽ cho hoặc không cho mọi người xem ảnh, nhắc đến hoặc không nhắc đến Anna, tùy thuộc vào cảm xúc của cô và thời điểm cụ thể. Cô đã cho một vài người xem ảnh Anna, đồng thời mở lòng với những tình cảm và sự quan tâm của họ. Việc tham gia buổi họp mặt cho phép Anna chút bỏ nỗi hổ thẹn của cô như một lớp da giả và lấy lại được cơn giận lành mạnh của mình. Sau sự kiện này, cô đã tìm ra ai là người chịu trách nhiệm cho việc cắt nội dung về cô con gái ra khỏi bản tin. Hóa ra, hành động này là do chính người quản lý đã nói chuyện với cô qua điện thoại, chứ không phải một quyết định đã được nhất trí. Cô viết cho ông ta một lá thư phản đối trang trọng, Và gửi các bản sao cho hiệu trưởng cùng lãnh đạo ban tổ chức buổi học mặt Hành động lên tiếng cho bản thân như vậy Làm Bella cảm thấy đó là một chiến thắng lớn Và đúng là như vậy Con đường vinh quang dẫn đến lòng dũng cảm Niềm vui và nỗi buồn Trong khi những người khác có thể giúp chúng ta như ra lòng dũng cảm của mình Đôi khi chúng ta lại hoàn toàn tự khám phá ra nó niềm vui và nỗi buồn của cá nhân chúng ta có thể là con đường vinh quang dẫn tới lòng dũng cảm nếu chúng ta sẵn sàng cởi mở với trải nghiệm cảm xúc của bản thân món quà của niềm vui Barbara một khách hàng của tôi đã chung sống với một người đàn ông nghiện ma túy và nghiện rượu trong nhiều năm trời Barbara một khách hàng của tôi đã chung sống với một người đàn ông nghiện ma túy và nghiện rượu trong nhiều năm trời Cuộc hôn nhân của họ đầy những lần cãi vã, dọa nạt và những nỗ lực vô ích để bắt chồng cô tiếp tục điều trị hay duy trì trạng thái tỉnh táo. Nhưng bà, bà chưa bày tỏ quan điểm mạnh mẽ và dứt khoát cho từ khi cô rời khỏi một buổi hòa nhạc, món quà của niềm vui. Bà bà già, một khách hàng của tôi, đã chung sống với một người đàn ông nghiện ma túy và ngợn rượu trong nhiều năm trời. Cuộc hôn nhân của họ đầy những lần cãi vã, dọa nạt cùng những nỗ lực vô ích để bắt chồng cô tiếp tục điều trị hay duy trì trạng thái tỉnh táo. Nhưng babaza Bà Bà chưa bày tỏ quan điểm mạnh mẽ và dứt khoát cho tới khi cô rời khỏi một buổi hòa nhạc vào một buổi tối nọ và biết chắc rằng cô sẽ ly thân với sức cốt và sẽ không khoan nhượng cho tới khi chồng cô tỉnh táo và điều trị ca nghiện trở lại. Làm thế nào mà babaza lại có thể thay đổi từ phàn nàn và đổ lỗi sang một vị trí mới can đảm, không có đường lùi này? Khi cô kể về buổi hòa nhạc mà cô tả là tuyệt vời và siêu việt này, có vẻ như âm nhạc đã giúp cô kết nối những tiềm năng và năng lực cảm nhận niềm vui của cô. Và do vậy, khiến tình huống đau đớn hiện tại của cô bỗng dưng trở nên không thể chịu đựng nổi. Cô phát hiện ra một sự thật sâu sắc. Bất cứ điều gì mang lại cho cô niềm vui và hương vị cuộc sống cũng có thể làm tăng khả năng hành động một cách dũng cảm trong bạn. Món quà của nỗi buồn Nỗi buồn cũng có thể truyền cảm hứng để chúng ta thay đổi Có kho báu được trôn vùi trong nỗi buồn Bạn tôi, nhà văn Nancy Pickard đã nói vậy Và mình học được cách khai thác toàn bộ giá trị ở đó Ở tuổi 20, Nancy có một công việc tốt và thu nhập khá Nhưng cô không hạnh phúc Công việc không cho phép cô sáng tạo nhiều Điều này khiến cô cảm thấy bị mắc kẹt và lừa dối Cô đã cho phép mình cảm nhận sự bất mãn một cách trọn vẹn Cuối cùng Nancy đã bỏ việc, bỏ cả căn hộ của cô và đi du lịch châu Âu với bạn trai trong vòng 3 tháng. Khi trở lại, cô đã lập một kế hoạch thử viết lách tự do thay vì tìm kiếm một công việc ở một công ty khác. Chính nỗi buồn đã đưa mình đến đó. Mình học được rằng nỗi buồn có thể cho mình sự can đảm, nhưng để có được sự can đảm đó thì mình phải sẵn sàng để bản thân cảm thấy khổ sở như thực tế mình đang phải chịu. Bảy năm sau, việc viết lách like tự do bắt đầu trở nên vô nghĩa, Nancy lại bắt đầu cảm thấy buồn. Cô nhận ra điều cô thực sự muốn làm là viết tiểu thuyết hư cấu. Cô nói, mình biết là mình có thể cố gắng kịp nén sự bất mãn hoặc đầu hàng đó, đồng nghĩa với việc để cho bản thân mình cảm nhận từng chút một cái sự khổ xử mà mình đang có, bởi vì điều này sẽ thúc đẩy hành động tiếp theo của mình. Và đúng là như vậy. Cô ngừng làm việc cho tất cả các khách hàng đang trả tiền cho cô và bắt đầu dành toàn bộ thời gian viết tiểu thuyết thư cấu. Bây giờ, sau 20 năm, cô là một tiểu thuyết gia có thể nuôi sống bản thân với 17, quyến, với 17 cuốn tiểu thuyết đã được xuất bản. Bài học trong câu chuyện không phải là nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc và bỏ công việc hiện tại của mình thì bạn cũng có thể trở thành một tác giả nổi tiếng công việc, trở thành một tác giả nổi tiếng yêu công việc. Chỉ đơn giản là bạn nên dũng cảm chấp nhận và trân trọng những nỗi buồn của bản thân Và nếu bạn có thể làm như vậy, nỗi buồn đó sẽ giúp bạn trở nên dũng cảm Như Nancy nói với tôi trong lần nói chuyện gần đây Mình tin là khi nỗi buồn đến thì sự dũng cảm cũng quanh quẩn ngay đấy thôi Nhưng nếu bạn không thể để bản thân thừa nhận và cảm nhận nỗi đau mà bạn đang phải chịu đựng Thì bạn sẽ không bao giờ nhận được món quà là có đủ can đảm để làm điều bạn thật sự muốn làm Nếu bạn là một người phớt lời những nỗi buồn thường nhật thì cũng đừng lo lắng. Luôn có những sự khốn khổ và tuyệt vọng để nhắc nhở bạn rằng bạn không còn chịu đựng được công việc hay một mối quan hệ nào đó trong tình trạng hiện tại. Ơn trời, là có những... ơn trời là có những triệu chứng và những đau khổ cảnh tình chúng ta khiến chúng ta có ý thức trở lại và báo hiệu cho chúng ta cần phải thay đổi. Khi sự đau đớn của hiện trạng đủ lớn, chúng ta có thể tìm thấy can đảm để nhích lên Hoặc bước lên một bước lớn về phía trước, cho dù nỗi sợ hãi của chúng ta có lớn thế nào đi chăng nữa, và đừng đánh giá thấp từ nhích. Bởi với mỗi thay đổi dũng cảm trong đời chúng ta hướng lên về phía trước, chứ không phải tốc độ di chuyển là điều thực sự quan trọng. Ai trao cho bạn lòng dũng cảm? Xuyên suốt cuốn sách này, tôi đã chia sẻ những câu chuyện về những người đàn ông và phụ nữ đã chạm đến sự dũng cảm khi đối mặt với nỗi sợ hãi và sự hổ thẹn. Đây là cách mà chúng ta học hỏi bằng cách nghe những câu chuyện của người khác Chúng ta bị thu hút một cách tự nhiên bởi các ví dụ về lòng dũng cảm Vì chúng ta muốn biết trông nó như thế nào và muốn biết rằng bản thân mình cũng có thể làm được điều đó Chúng ta đều cần những tấm gương truyền cảm hứng về lòng dũng cảm Bằng cách chia sẻ cả, mạnh, cả điểm mạnh và điểm yếu của họ Chúng ta truyền cảm hứng cho những người khác bằng cách làm điều tương tự khi tôi đang viết cuốn điệu nhảy của người mẹ, một số bạn một số bạn đồng nghiệp của tôi đọc bản thảo trước khi xuất bản đã bày tỏ đã bày tỏ lo ngại về việc tôi chia sẻ một cách hào phóng trải nghiệm thực và những hành vi kém mẫu mực của tôi. Tôi đã nói rõ ngay từ câu mở đầu rằng việc làm mẹ đến với tôi một cách tự nhiên như là một phi hành gia vậy. Tôi được các đồng nghiệp cảnh báo rằng tôi sẽ mất uy tín của một chuyên gia trong các mối quan hệ gia đình khi chia sẻ những câu chuyện riêng tư minh họa một cách sống động rằng khi tôi đủ lo lắng hay tức giận, tôi có bộ não của một con bò sát. Nhưng kể từ khi cuốn điệu nhảy của người mẹ được xuất bản, các độc giả không ngoại trừ một ai nói với tôi rằng chính những chia sẻ về sự yếu đuối, hạn chế và những ngày làm mẹ tồi của tôi đã giúp họ có đủ gan đảm để tiếp tục thở và đi lại từng ngày. Điều này không thực sự đáng ngạc nhiên đến vậy Ai mà lại muốn đọc một cuốn sách về cách làm cha mẹ Được viết bởi một người phụ nữ làm mẹ một cách suôn sẻ, Người sung sướng mặc bộ đồ trực tuyết Cho một đứa trẻ chập chững biết đi đang vùng vẩy Hay một người phụ nữ luôn dạng dỡ trả lời Tôi là một bà mẹ Trước câu hỏi chị đang làm công việc gì cơ chứ Khi tôi nghĩ về việc Ai đó trong cuộc đời đã cho tôi lòng dũng cảm Tôi không nghĩ đến những nhân vật vĩ đại Mà những mặt không hoàn hảo của họ đã bị tẩy trắng Tôi có được lòng dũng cảm để xuất hiện Để thử, để hành động, để thất bại Để làm con người thật, khiếm khuyết, đặc biệt Và bình thường của mình Từ những người bạn và những tấm gương của tôi Cho dù tôi tìm thấy họ ở đâu Họ là những người cho tôi thấy toàn bộ con người có thật Với những khiếm khuyết của họ Tôi không bị hấp dẫn, cũng không được truyền cảm hứng Bởi những con người luôn có một khả năng Và đang có một ngày xuân sẻ tốt đẹp Thực ra không có ai cho chúng ta lòng can đảm cả Không phải các chuyên gia, đạo sư, thầy thuốc, nghệ sĩ, anh hùng Dù là tưởng tượng hay hư cấu Những người tốt trong cuộc sống Truyền cảm hứng cho chúng ta, ủng hộ chúng ta Giúp chúng ta đưa ra những chiến lược và tìm ra bước đầu tiên Nhắc nhở chúng ta về những tiềm năng và khả năng của chính mình Nhưng thay vì cho chúng ta can đảm Họ cho chúng ta nhớ ra lòng dũng cảm mà ta đang có Và truyền cảm hứng cho ta hành động với lòng dũng cảm đó. Người ta cho chúng ta sự hổ thẹn và họ có thể cho rất hào phóng ở cả nơi làm việc lẫn ở nhà. Sự hổ thẹn đến từ bên ngoài. Mặc dù đến khi chúng ta đã trở thành người lớn, chúng ta đã cất đi sự hổ thẹn trong lòng nhiều đến mức chỉ nhận được một chút ít lăng mạ từ người khác cũng có thể khuấy động sự hổ thẹn. Trái lại, lòng dũng cảm đến từ bên trong. Nó ẩn nấp khi chúng ta rút được kinh nghiệm rằng Nghĩ, nhìn, nói và hành động đúng với con người thật của mình là không an toàn Nếu chúng ta cố tình tìm những nơi và những người truyền cảm hứng và truyền sức mạnh cho chúng ta Chúng ta sẽ nhớ rằng chúng ta có thể hành động một cách dũng cảm Một thử thách nằm trong cốt lõi của vấn đề chúng ta là ai trong thế giới này Và thế giới này là một thế giới như thế nào Tổng kết Thứ nhất Sự trốn tránh mới là thứ ngăn cản bạn hành động dũng cảm và đúng đắn trong cuộc sống hàng ngày Con người thường ưa thích những cảm giác dễ chịu Vậy nên không có gì khó hiểu khi bạn trốn tránh làm những điều gây ra sự sợ hãi và lo lắng Tuy nhiên trốn tránh chỉ khiến bạn cảm thấy bớt dễ bị tổn thương trong thời gian ngắn Nhưng sẽ không bao giờ khiến bạn bớt sợ hãi đi Thứ hai, đôi khi...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 Nỗi buồn đó sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn Thứ năm, không có ai cho bạn lòng dũng cảm cả Họ chỉ gửi dậy lòng dũng cảm mà bạn đang có Và truyền cảm hứng cho bạn hành động Có tất cả là 6 loại dũng cảm được tác giả liệt kê và in nghiêng Bạn hãy tự xem mình có bao nhiêu cách thể hiện lòng dũng cảm Trong 6 loại được đề cập đó Lời kết Tất cả mọi người đều hoảng loạn Có lần tôi thấy một tờ quảng cáo của một trong những khu bảo tồn quốc gia lớn nhất nước Mỹ như thế này Nếu bạn thấy mình nằm trong miệng một con gấu xám, thì hãy giữ bình tĩnh Làm vậy có thể tạo ra sự khác biệt giữa việc bị xé xác và bị mất mạng Ngay lúc đó tôi biết rằng cái bí kíp này sẽ không có tác dụng gì với tôi Tôi chắc chắn không phải là loại người có thể bình tĩnh trong một tình huống như vậy Mặc dù tôi cảm thấy dễ chịu với ý nghĩ rằng Nếu tôi ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này Người tôi sẽ cứng quèo lại Vì sợ hãi Con gấu có lẽ không thông minh cho lắm Khi đó có thể sẽ nghĩ rằng Tôi bình tĩnh hoặc đã chết rồi Hoặc bất cứ điều gì có thể khiến Một con gấu bỗng dưng hết hứng thú Nhả bữa tối của nó xuống Và đi tìm một con mồi mới Không có gì quan trọng hơn Là bình tĩnh lại Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng khả thi Vì chúng ta vẫn đang bàn thử Chủ đề thế giới động vật Dưới đây là một câu chuyện khác minh họa cho luận điểm này vài năm trước tôi có tham gia một khóa tĩnh tu 2 tuần một nhà tâm lý học đồng thời là một trong những người thông thái nhất mà tôi từng biết hướng dẫn trải nghiệm bao gồm một chuyến độc hành vào sa mạc ở đó chúng tôi dành hai ngày ăn chay và tĩnh tâm hoàn toàn trong im lặng để chuẩn bị chúng tôi đã thực hành một vài bài thiền năng lượng của nhóm tạo ra một sự tĩnh lặng yên bình và tập trung hơn. Mỗi cá nhân có thể đạt được Sau đó chúng tôi ngồi thành vòng tròn Và mỗi người kể về một trải nghiệm của mình Câu chuyện mà tôi nhớ nhất Là của một người phụ nữ Đạt cảnh giới tâm linh cao hơn nhiều So với mức tôi có thể chạm tới Cô ấy đã gặp một con rắn Vì đã thực thiền một cách kỳ luật Chỉ để cho những sự việc như thế này Trước khi ra ngoài để tĩnh tu. Cô ấy hiểu rằng mình sẽ không bị thương Nếu cô đạt được sự yên lặng Và tĩnh tâm mà cô ấy biết mình đang có Nhưng cô ấy đã ở đó, đối diện với một con rắn đuôi chuông lớn, đang co người lại và sẵn sàng tấn công. Tiếng lắc đuôi sàn sạt của nó lấp đầy không khí tĩnh lặng trên sa mạc. Mọi thứ cô đã luyện tập, theo cách tránh niệm và sự tĩnh lặng trong tâm hồn đều vô dụng. Cô nhìn thấy con rắn, hoảng loạn và đứng đờ ra. Cách này phù hợp hơn là cố gắng chạy trốn khỏi nó. Con rắn không cắn cô ấy, nhưng cô ấy vô cùng thất vọng về bản thân. Cô thả kể với nhóm thiền một câu chuyện khác, chẳng hạn như cô đã đối mặt với cái chết và bỗng dưng và bỗng dưng phát hiện một màu hoa màu xanh mọc từ một vết nứt trên tảng đá và đắm chìm trong vẻ đẹp của thời khắc hiện tại. Hay có thể đó là một câu chuyện về trải nghiệm siêu Việt hòa làm một với con rắn, một cảm giác tĩnh lặng trong tâm hồn và niềm vui rực rỡ khi nhận ra cô và con rắn cùng tồn tại. Thực tế thì, câu chuyện về con rắn chính xác là điều mà nhóm cần thiết, một lời nhắc nhở rằng chúng ta đều hoảng loạn. Ngay cả khi không có rắn hay gấu xám hay các mối đe dọa khác, chúng ta không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi hay gặp nó sang một bên được. Tiêu đề của vô số cuốn sách Self Help về nỗi sợ hãi lại gợi ý điều ngược lại, sống không sợ hãi, vân vân và mây mây. Nhiều cuốn trong số này cung cấp thông tin quan trọng và hữu ích. Nhưng hãy quên ý niệm rằng bạn có thể học được cách chiến thắng Vượt qua và khắc phục bằng trợ lý đi Vượt qua và khắc phục bằng lý trí đi Xin lỗi không phải trong trường hợp liên quan đến nỗi sợ và những cảm giác nao núng khác Những cảm xúc này đều sẽ đến mà không cần được mời gọi trong suốt cuộc đời bạn Và rồi chúng sẽ ra đi Cả những chuyên gia hay bất đồng quan điểm với nhau như các chuyên gia về sức khỏe tinh thần chính thống Và các lãnh đạo về tâm linh phương đông Đều dạy rằng điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm với nỗi sợ hãi là làm bạn với nó Tức là chúng ta có thể học cách mong đợi Cho phép và chấp nhận nỗi sợ hãi Quan sát nó, nhìn những thăng trầm của nó Để ý cảm giác đó trong cơ thể Quan sát nó một cách chăm chú và hiểu rằng nỗi sợ sẽ luôn xuất hiện lần nữa Nỗi sợ là quá trình tâm lý trỗi dậy và nổi loạn Trong cơ thể chúng ta và khiến chúng ta khốn khổ Cuối cùng nó cũng hạ xuống Tất nhiên, chỉ để quay trở lại lần nữa. Thủ phạm thực sự là sự phản kháng không điều kiện của chúng ta với nỗi sợ và cách chúng ta muốn tránh khỏi nỗi sợ hãi, sự lo lắng và sự hổ thẹn. Xin đừng hiểu sai ý tôi. Mong muốn mình mau cảm thấy đỡ hơn là phản xạ hoàn toàn tự nhiên của con người. Việc tìm kiếm sự khuây khỏa khi bạn đang tuyệt vọng bơi trong mớ đó là rất tốt cho sức khỏe. Và bình tâm lại là điều thiết yếu đầu tiên để nhìn nhận vấn đề và giải quyết vấn đề một cách chính xác. Nhưng điều cuối cùng mà bạn cần làm là tự cách ly mình khỏi nỗi sợ hãi và đau đớn, cho dù là của bạn hay của thế giới bên ngoài. Nếu có một lý do lặp đi lặp lại khiến cho các mối quan hệ và thế giới của chúng ta ở trong tình trạng rối ren như vậy, thì đó chính là lý do chúng ta cố vứt bỏ sự lo lắng, sự sợ hãi và hổ thẹn càng nhanh chóng càng tốt, bất chấp các hậu quả lâu dài. Bằng cách này, vậy chúng ta đổ lỗi cho lăng mạng người khác Và bằng vô số cách khác nhau, chúng ta hành động một cách vô thức Trên cái giá phải trả của bản thân, của những người khác Và mạng lưới các hệ thống quan hệ mà, mà những người khác đang tham gia Chúng ta nhầm những suy nghĩ và hành vi xuất phát từ sự sợ hãi Là điều đúng đắn, tốt nhất, cần thiết hay đúng sự thật Khi chúng ta nghĩ về sợ hãi Chúng ta thường tập trung vào nỗi sợ một thứ gì cụ thể như máy bay, thang máy, hẹn hò, bệnh tật hay sự thất bại Thứ làm ta nản lòng hơn đó là thử tách điều khiển bản thân trong tình yêu và công việc thường ngày Khi mà sự lo lắng dâng cao một cách mãn tính và sự xấu hổ bắt đầu tấn công Trong xã hội ngày nay không có thử thách nào quan trọng hơn thử thách này